Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên nữ vương trở về của tác giả, dư phương. Thể loại hiện đại, trọng sinh, sủng, đại thúc và lô ly. Tên khác bình an trọng sinh, độ dài, 293 chương cộng 4 phiên ngoài. Văn án, phát hiện ra chồng mình đang ngoại tình cô liền cương quyết ly hôn nhưng không ngờ lại bị hãm hại. Sau khi sống lại cô liền thề với bản thân rằng nhất định phải đem những kẻ đã phản bội bán đứng, lợi dụng cô dẫm nát dưới chân. Cô không muốn làm một đóa hoa yếu đuối nữa mà kiếp này cô sẽ trở thành một nữ vương tỏa sáng. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện mới có tên nữ vương trở về. chương một tiền căn, Phương Bình An ngồi trên ghế sofa im lặng nhìn người đàn ông ngồi ở bên sofa đối diện xem tin tức hồi thưởng lại hơn 2.000 ngày sống chung với hắn. Rốt cuộc cô phát hiện hắn phản bội từ lúc nào. Không nhớ rõ, khi cô phát hiện thì bọn họ đã trở nên rất xa lạ, lúc vừa kết hôn, hắn mỗi ngày đều bám dính lấy cô, hiện tại thì cũng đã một tháng cũng không chung giường, hắn cũng không đề cập đến chuyện này. Cô không muốn tiếp tục lừa mình dối người, nếu hắn không có dũng khí đưa ra yêu cầu ly hôn với cô, vậy thì chính cô sẽ tự lên tiếng. thiên thần, Phương Bình An nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng. Hừm, hắn cũng không thèm quay đầu, vẫn trả lời cho có lệ giống như thường ngày. Em có việc muốn nói với anh. Bình An lại nói, anh đang xem tin tức, Lê Thiên Thần không kiên nhẫn quay đầu nhìn cô, Bình An nuốt chua sót xuống, vậy lúc nào anh mới rảnh để nói chuyện với em? Chúng ta đã một tháng không nói chuyện với nhau rồi, anh bận chuyện công ty, Lê Thiên Thần nhíu mày nói, Bình An hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn chán ghét khi hắn lại thêm một lần nữa lấy công ty ra làm cớ. Có phải anh thấy em ngốc lắm không? Có phải cảm thấy em quá mức ngu ngốc nên sẽ không biết gì hết à? Lê Thiên Thần, anh còn muốn giấu giếm em tới khi nào? Có phải mọi người trên toàn thế giới đều biết anh nuôi tình nhân bên ngoài, nhưng anh cũng vẫn muốn giấu em? Bình An, vẻ mặt Lê Thiên Thần biến đổi cầm lấy điều khiển tắt TV, ngồi xuống ở bên cạnh Bình An, đem cô ôm vào trong ngực thấp giọng ôn nhu khuyên bảo. Làm sao vậy? Có phải lại nghe lời đồn bậy bạ gì nữa rồi không? Cô chán ghét bộ dáng ôn nhu đa tình này của hắn, chán ghét hắn mỗi lần đều dùng loại ngữ khí đầy vẻ cưng chiều này để dỗ cô, đối xử với cô giống như một đứa bé không hiểu chuyện. Chúng ta, ly hôn đi, bình an đẩy hắn ra cố nén tiếp núi trong lòng. Bình an, đừng trẻ con thế, Lê Thiên Thần đè bả vai của cô lại, nói giọng nghiêm khắc. Lê Thiên Thần, ở trong lòng anh em cũng chỉ là một vật nuôi để anh dỗ dành chứ không phải vợ của anh, đúng không? Bình An cố nén nước mắt thẳng tắp nhìn vào mắt hắn. Không phải em đang có kỉnh, mà em nói nghiêm túc, em muốn ly hôn. Ly hôn, anh sẽ không ly hôn. Lê Thiên Thần lập tức trả lời. Bình An đứng lên cầm lấy túi sách bên cạnh. Anh đồng ý cũng được, không đồng ý cũng không sao. Từ khi anh phản bội em, anh nghĩ em còn có thể sống chung với anh sao? Lê Thiên Thần, anh làm cho em cảm thấy quá ghê tờm. Ngày mai, em sẽ tự mình đến gặp ba nói rõ ràng. Nói xong, bình an cũng đã bước nhanh đi ra ngoài, Lê Thiên Thần ở phía sau lo lắng kêu to chạy vụt ra thì vừa vặn thang máy vừa khép lại, khi cửa thang máy chậm rãi khép lại cô rốt cục vô lực ngồi phịch dưới đất đem mặt vùi vào lòng bàn tay thất thanh khóc sống. Khi cô lái xe đi vào trong quán ba sầm ớt trong thành, một mình ngồi trong góc uống rượu giải sầu cô không biết nên mở miệng nói với ba ba chuyện ly hôn với Lê Thiên Thần như thế nào. Lúc trước là chính cô nhất quyết phải gả cho anh ta, vào năm cô 18 tuổi đã đối với người đàn ông này nhất kiến trung tình, 19 tuổi rốt cục được hắn theo đuổi, năm cô 22 tuổi thì gả cho anh ta kết hôn đến bây giờ mới 3 năm mà anh ta đã phản bội cô. Nhớ tới đoạn thời gian ngọt ngào chung sống trước kia, Bình An uống hết ly whisky đến ly whisky khác cũng không thể hòa tan chua sót trong lòng. Bình An, sao lại ở trong này uống rượu giải sầu một mình vậy? Vào lúc Bình An đã say khướt một cô gái gợi cảm xinh đẹp ngồi xuống đối diện cười quyến rũ nhìn cô. Bình An nheo mắt lại nhìn cô gái đối diện có chút ngọng ngịu kêu lên. Chị Hiểu mị là chị xem ra em uống nhiều quá rồi. Đỗ Hiểu mị gọi một ly rượu cốc tay, nhìn ánh mắt khóc đến sưng đỏ của Bình An nhưng lại không có chút phản ứng nào. Nhìn thấy bạn gái của ba ba lại là học thị kinh yêu của mình ở trước mặt Bình An rốt cuộc không nén nổi nữa, bồi nhào vào trong lòng cô ta khóc lớn lên. Chị hiểu mị em muốn ly hôn với thiên thần. Đỗ hiểu mị vỗ nhẹ lưng Bình An, đáy mắt hàm chứa ý cười thản nhiên. Chị biết thiên thần có nói với chị. Cô ta vươn tay lấy chén whisky của Bình An qua, ngón tay mang theo một viên thuốc màu trắng bỏ vào trong rượu. Lại đây, đừng thương tâm, học tỷ uống một chén với em, sau khi uống xong, mọi chuyện sẽ được giải quyết mà. Bình An dũng cảm tiếp nhận chén rượu, đem rượu bên trong một hơi uống cạn. Nụ cười diễm lệ bên miệng đỗ hiểu mị vẫn không giảm, nhìn sắc mặt Bình An càng ngày càng hồng, ánh mắt càng ngày càng sương mù, lòng của cô ta liền cảm thấy một trận vui sướng. Bình An cảm thấy toàn thân mình nóng lên, đầu óc cũng quay cuồng, giống như cả người cũng không còn là của mình, vừa lừng lơ lại hưng phấn một cách lạ thường. Nóng quá, Bình An đem áo khoác nhỏ trên người cười xuống, chỉ còn lại một chiếc áo ngực đơn bạc lộ ra đôi cách tay trắng mịn màng. Chúng ta đi khiêu vũ đi, đỗ hiểu mị kéo tay cô. Nghe nói khiêu vũ có thể cho tâm tình thoải mái hơn hẳn. Sau đó liền lôi kéo Bình An đi vào sân nhảy. Bình An huy động hai tay chính mình, giống như càng ngày càng hay. Đỗ hiểu mị chậm rãi rời khỏi sân nhảy, ra hiệu với bóng người đứng bên cạnh người kia vội vã dùng máy chụp ảnh nhắm ngay Bình An đang ở trong sân nhảy. Bình An không hề phát hiện tiếp tục cùng mấy chàng trai tuấn tú bên cạnh múa may điệu múa nóng bỏng sau đó bị một người trong đó ôm ra khỏi quán bar, nhét vào bên trong một chiếc xe thể thao. Anh muốn mang tôi đi đâu? Bình An còn đang dùng sức phe phẩy đầu cười hì hì hỏi gã đàn ông đang ngồi vào ghế lái. Gã kia khi vừa lên xe, đã để mặt sát vào bên tai của Bình An. Chúng ta đi chơi trò khác kích thích hơn. Cái gì, đầu óc Bình An thực không tỉnh táo, nhưng mơ hồ biết gã trước mắt này cô hoàn toàn không quen. Tí dụ như, dùng xe trên đường. Gã cười quyến rũ bên tai cô vài tiếng, bàn tay to lần dò đến trước ngực của Bình An vuốt phe trên chiếc bụng bằng phẳng của cô không? Muốn, Bình An đẩy gã đàn ông trên người cô ra, mùi nước hoa xa lạ kia làm cho cô cảm thấy ghê thởm. Đừng giả vờ trinh tiết liệt nữ, nữ nhân đi vào loại địa phương này chẳng lẽ còn thuần khiết được sao? Gã thở những hơi thở nóng bỏng trên cổ Bình An, mốt ra những dấu ấn đỏ tươi, hơi thở càng ngày càng hồn hền. Cốt ngay! Bình An hét to một tiếng, trong đầu có chút tỉnh táo lại. Gã đàn ông tiếp tục ngoảnh mặt làm ngơ, dùng sức đè ép ở trước ngực cô. Bình An dùng sức giãy dụ thật mạnh, thì ra em thích tôi cưỡng bức sao. Gã đàn ông cười rồi càng thêm làm càn, bàn tay dơ bẩn giò xét vào váy cô. Răng rác, răng rác, đột nhiên, vô số ánh sáng lóe lên. Những âm thanh này vô cùng quen thuộc, mặt cô trắng bạch nhìn bên ngoài xe bị hơn 10 phóng viên vây kín. Cô kêu một tiếng sợ hãi. Đẩy gã đàn ông kia ra, không kịp sửa sang lại quần áo trên người, nghiêng ngả lào đào chạy xuống xe trong đầu một mảnh trống rỗng. Bình an, bên này, trên đường đỗ hiểu mị đang vẫy tay về hướng cô, nhưng đám phóng viên bao vây chặt chẽ không ngừng nêu ra những câu hỏi có phải vì áp lực gia đình cho nên cô mới đi ra ngoài tìm hoan hay không, có phải chàng trai đó là tình nhân của cô hay không? Không biết, cô không ngừng lắc đầu, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt cô cái gì cũng không biết. Đỗ Hiểu Mỹ đã đi tới, thay cô ngăn đám phóng viên này, đem chìa khóa xe nhét vào trên tay Bình An, thấp giọng nói vào tay cô. Đi mau, chị cản bọn họ giúp em. Bình An cảm kích nhìn cô ta một cái, tiếp nhận cái chìa khóa xe rồi vội vàng tiến vào trong xe, lập tức nhấn ga vọt đi. Ai biết vừa lên xe không bao lâu, cô liền bị một trận hoảng hốt thiếu chút nữa đụng vào cột đèn đường, cô vội vàng nhấn thắng nhưng xe vẫn không ngừng cứ đâm thẳng vào. Cái trán của cô đau đớn, rất nhanh liền mất đi ý thức khi tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau. Mở mắt đã nhìn thấy Đỗ Hiểu Mị ngồi ở bên giường. Bác sĩ nói não em bị chấn động, phải ở lại bệnh viện quan sát vài ngày. Đỗ Hiểu Mị nhìn cô khẽ mỉm cười nói, thì ra mình đang ở bệnh viện, Bình An khởi động thân mình, phòng bệnh trừ Đỗ Hiểu Mị cũng không có người khác. Đỗ Hiểu Mị đuôi lông mày khóe mắt đều là nụ cười xinh đẹp. Thiên Thần đang cùng ba em cũng sẽ không đến những bức ảnh em đi quán ba bị chụp được ngày hôm qua đã được đăng báo ba em nhìn thấy nên bệnh tim tái phát lúc đưa đến bệnh viện cấp cứu đã không còn kịp nữa rồi thiên thần ở công ty trưởng quản đại cục cô nói gì sắc mặt bình an vốn tái nhợt càng có vẻ trắng bệch như người chết đỗ hiểu mị để sát vào bên tai cô thấp giọng nói bình an nghe thấy hai tay đều nhịn không được run run ngực kịch liệt phập phồng a không chờ đỗ hiểu mị nói xong vung tay bóp cổ cô ta Đỗ hiểu mị thoải mái tránh được, bình an ánh mắt đỏ bừng, nắm châm đồng trên đầu giường lên. Tôi muốn giết cô, tôi muốn giết cô. Đỗ hiểu mị lớn tiếng kêu bác sĩ lại đây. Bác sĩ có phải cô ấy bị kích thích hay không, tinh thần thất thường. Chương 2, trọng sinh, cô lại về tới chỗ này. Bình an nhìn bốn phía đều là thường màu trắng, xoang mũi tràn ngập mùi gai gai của thuốc khử trùng. Từng một bệnh nhân với gương mặt đờ đẫn lướt qua cô, cô dùng sức chạy rất nhanh. Rất nhanh cô sẽ giải thoát rồi. Phía sau truyền đến tiêm bác sĩ cùng y tá tiểu thư lo lắng gọi. Bọn họ lại muốn đem cô chói lại còn muốn tiêm thuốc cho cô cô không có bệnh. Cô không phải bệnh thần kinh. Cô không muốn sống tiếp cuộc sống người không ra người quỷ không ra quỷ như thế này nữa. Phía trước có mấy bác sĩ đi về hướng cô cô thở hồn hền đẩy cửa thoát hiểm ra chạy thẳng lên sân thượng Trước khi bác sĩ kịp bắt được cô cô thả người nhảy vụt đi từ trên tầng thứ 18 rơi thẳng xuống a à à. Khi cảm giác chính mình sẽ rơi xuống đất, sắp tan xác trong nháy mắt phương bình an từ trong ác mộng tỉnh lại, cô mở to đôi mắt to có chút trống rỗng, nhìn trần nhà màu trắng, trong hơi thở dường như vẫn còn quanh quần mùi thuốc khữ trùng làm cô muốn buồn nôn, cô vội vàng quay đầu nhìn bốn phía, là gian phòng được trang bị theo phong cách châu Âu, không phải ở bệnh viện. Không phải bệnh viện tâm thần địa ngục kia, lại là ác mộng, đã hơn nửa tháng nay cô vẫn luôn mơ thấy những chuyện đó cùng với những người đó. Bình an, có phải con lại thấy ác mộng nữa hay không? cửa phòng nhanh chóng bị mở ra, đi vào là một người đàn ông trung niên, thân hình cao lớn, khí chất ổn trọng thành thục. Ông mang theo vẻ mặt lo lắng, đau lòng ngồi xuống ở mép giường, đem Bình An nhẹ nhàng ôm vào trong ngực an ủi. Ba, Bình An nghẹn ngào ôm ấp quen thuộc ấm áp, làm cho trái tim kinh hãi của cô dần dần yên ổn xuống. Cảm xúc tuyệt vọng ở trong lòng lập tức tiên tán khi vừa nhìn thấy Phương Hữu Lợi. Không sao, không sao đâu, có ba ba đây. Phương Hữu Lợi vỗ đầu Bình An, thấp giọng ôn nhu khuyên, đối với đứa con gái từ năm 9 tuổi đã mất đi tình thương của mẹ ông xem cô như chân bảo cương chiều. Là chủ tịch tập đoàn Phương Thị thành phố G, Phương Hữu Lợi là đối tượng để các phụ nữ săn đuổi, cho dù bên người Phương Hữu Lợi không thiếu người phụ nữ, nhưng cho tới bây giờ không hề nghĩ tới kết hôn, ông từng nói qua, trừ phi con gái của ông nhận người phụ nữ kia, nếu không ông vĩnh viễn sẽ không tái hôn. Ba con không sao. Bình an ở trong lòng Phương hữu Lợi ngẩn đầu lên, nhìn thấy Phương hữu Lợi hình như trẻ hơn trong mộng của mình, cô nở nụ cười thoải mái. Ba, năm nay ba chỉ mới 43 tuổi đúng không? Phương hữu Lợi khẽ cười thành tiếng. Đúng vậy, ba ba già đi tiểu bình an của ba đã sắp 19 tuổi. Thật tốt quá cô mới 19 tuổi không phải 26 tuổi. Ba ba một chút cũng không già, vẫn tuấn tú trước sau như một mà. Bình an ôm cánh tay Phương hữu lợi làm nũng, 19 tuổi cô có thể thay đổi rất nhiều chuyện cô sẽ không để cho bản thân mình tiếp tục phạm sai lầm, sẽ không lại để cho người ta lợi dụng, sẽ không để cho ba ba tức giận đến bệnh tim tái phát lại. Còn dám nói đùa với ba ba sao, mau thức dậy đi con thiên thần đến ngay bây giờ con vui không nào. Phương hữu lợi điểm điểm chóp mũi con gái trong mắt tràn đầy sùng ái. Nghe được tên Lê Thiên Thần, mắt bình an trầm xuống, đầu quả tim giống bị bị gì đó cấu mạnh vào toàn thân đều đau trên mặt lại vẫn miễn cưỡng duy trì nụ cười. Vâng, con sẽ xuống ăn sáng cùng ba ba nhé. Phương Hữu lợi cười đi rồi đi ra ngoài tươi cười trên mặt bình an trầm xuống. Lê Thiên Thần, cho dù không có nhìn thấy anh ta, nhưng cô vẫn không hề quên ba chữ này, bình an nghe nhắc đến ba chữ này, trái tim cô quặn đau như bị ai cào xé. Anh ta là con người bạn học của ba. Hai năm trước mới bước vào tập đoàn phương thị công tác thành trợ thủ đắc lực của ba ba, năm trước cô mới nhìn thấy hắn, cũng nhất kiến trung tình. Đúng vậy, vào năm cô 18 tuổi, cô đã đối với người đàn ông này nhất kiến trung tình. Cô từ nhỏ đã trải qua cuộc sống quá hậu đãi giống như một cô công chúa nhỏ sống và lớn lên trong sự bảo bọc của ba ba, mặc kệ cô muốn cái gì, ba ba đều sẽ thỏa mãn cô. Vào lúc sinh nhật 18 tuổi của cô, cô nói với ba ba cô muốn người đàn ông này, ba ba lập tức đồng ý. Nhưng người đàn ông này đối với cô lúc lạnh lúc nóng cũng không tiếp nhận phương Hữu lợi cố ý tác hợp. Cô theo đuổi hắn 2 năm, vào năm cô 20 tuổi mới rốt cục đã động được tâm của hắn, năm 22 tuổi cùng hắn kết hôn, 25 tuổi phát hiện hắn đang nuôi tình nhân bên ngoài cô cùng hắn đưa ra ly hôn cho dù khi đó cô vẫn đang yêu hắn. Sau đó một mình vào quan ba, đó là nơi bắt đầu ác mộng của cô. Xem qua không ít ngôn tình tiểu thuyết cầu huyết cho tới bây giờ cô không nghĩ tới chính mình cũng sẽ bị tình cảnh cầu huyết đó tưới khắp người. Nếu khi đó cô không đến quán ba, sẽ không sẽ bị kê đơn, cũng sẽ không thiếu chút nữa bị cưỡng gian, lại càng sẽ không trở thành đề tài nóng bỏng nằm khắp các mặt báo, và... Ba ba sẽ không sẽ bị cô làm tức giận đến bệnh tim tái phát cấp cứu không kịp đã mất mạng, thậm chí cô bị người ta vu rằng mình đã bị bệnh thần kinh nhốt tại bệnh tâm thần viện một năm. Hồi tưởng lại tất cả những chuyện xảy ra ở kiếp trước, dạ dày bình an đau đến run rẩy ánh mắt nén nhịn đến đỏ bừng cũng không chịu rơi ra một giọt lệ Cô sẽ không yếu đuối nữa, cô đã chết một lần, sẽ không để mình bị hại chết lần thứ hai. Một con đường, cô sẽ không bước đi hai lần. Đúng vậy, vào năm 26 tuổi, cô từ tầng 18 của bệnh viện tâm thần nhảy xuống, trọng sinh trở về năm 19 tuổi. Cô không muốn làm cô công chúa nhỏ mặc mọi người bài bố, lúc này đây cô phải làm nữ vương. Chương 3 trở về trường học, Bình An rửa mặt trải đầu xong, sau đó mặc vào áo lông màu đỏ cùng quần jean sau đó đã đi xuống lâu, lúc đi đến thang lầu đã thấy ba ba cùng Lê Thiên Thần ở trong phòng khách nói chuyện. Trong lòng nghĩ hận là một chuyện, thật sự nhìn thấy Lê Thiên Thần ở trước mặt của mình, Bình An mới phát hiện mối hận dù đã cách nhau một kiếp nó sâu đậm đến mức độ nào, nếu không phải nhờ thời gian, nghỉ ngơi và bình tĩnh nửa tháng nay cô thật sự sẽ liều lĩnh chạy đến liều mạng với hắn. Nhưng cô không thể. Cô không thể xúc động, hiện tại cô có thể làm chính là bình tĩnh mà đối diện với sự trọng sinh của chính mình, cô biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì quyền ở trên tay cô, cô nhất định sẽ không tiếp tục dẫm lên vết xe đổ. 3. Bình an để cho bản thân mình vẫn giữ nụ cười tươi tắn, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Phương hữu Lợi ngồi xuống, sau đó mới nhẹ nhàng mà kêu một tiếng. Anh Thiên Thần, Lê Thiên Thần nhìn cô cười khách sáo. Bình An, thực xin lỗi, anh không biết hôm đó em sẽ đi tìm anh, ngày đó đúng lúc anh đi công tác hôm qua mới trở về. Bình An sợ run một chút mới nhớ tới nửa tháng trước mình bị sốt cao một trận, mơ mơ màng màng ngủ 3 ngày 3 đêm, sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình đã trọng sinh. Về phần vì sao mình lại phát sốt, đó là vào đêm sinh nhật của cô, cô riêng chạy đến dưới lầu nhà Lê Thiên Thần chờ hắn, cô muốn trải qua buổi sinh nhật cùng hắn. Nhưng cô ở dưới lầu hắn đợi mấy tiếng đồng hồ, đều không đợi được hắn, gọi điện thoại cũng không thông, đem mình đông lạnh thành cục nước đá, sau đó về nhà liền sinh bệnh. Làm như vô tình, Lê Thiên Thần bởi vì cô lần này sinh bệnh làm sinh lòng ái náy, không bao lâu sau đã động lòng với cô. Không liên quan đến anh, là tại em quá tùy hứng. Bình an cào cao mái tóc ngắn, có chút ngượng ngùng nói. Phương hữu lợi sùng nịch sơ sơ đầu cô. Biết mình tùy hứng rồi à, lần sau không được vậy nữa biết không? Bình An ôm cánh tay Phương Hữu Lợi, "Biết rồi ạ, ba ba con cũng không dám nữa, sẽ không tiếp tục để cho anh Thiên Thần thêm phiền toái." Lê Thiên Thần tao nhã, khuôn mặt thanh tú hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ, "Nếu thật sự không đến quấn quýt lấy hắn thì tốt rồi. Lát nữa anh sẽ đưa em trẻ về trường học, có quá phiền cho anh hay không? Để chú Đinh đưa em đi là được." Bình An cúi đầu, khách khí từ chối. Tuy rằng là nói như thế thì thật trong lòng là hy vọng hắn có thể đưa cô đi học Lê Thiên Thần Mỹ ở trong lòng. Chú Đinh phải đưa chú Phương đến công ty, lát nữa cũng nhân tiện anh chạy ngang đó, để anh đưa em đi. Bình An cười có chút miễn cưỡng, cô không muốn ở chung một mình cùng Lê Thiên Thần, nhưng lúc trước cô sống chết bám dính lấy hắn, không có lúc nào là không ám chỉ tình yêu thầm lặng của mình với hắn, nếu đột nhiên trong lúc này mà nói mình với hắn không có chút cảm giác chắc chắn cũng không ai tin đâu, nói không chừng còn có thể hoài nghi đầu óc cô có vấn đề. Nghĩ vậy, Bình An lại nghĩ tới khoảng thời gian địa mục mình bị nhốt trong bệnh viện tâm thần suốt một năm, liền gật đầu lập tức biểu hiện nhảy nhót hưng phấn. Tốt anh Thiên Thần thật tốt. Lê Thiên Thần mỉm cười, sau đó nói với Phương Hữu Lợi: "Chú Phương, bên khu Hoa Thành có khu chung cư cũ muốn cải biến, con qua đó xem." Phương Hữu Lợi cười gật đầu: "Ừm, trước xem thử phái chính phủ an bài khi phá bỏ nơi đó và rời đi nơi khác công tác như thế nào. Thôi được rồi, ăn bữa sáng trước rồi hàng đi. Ăn qua bữa sáng, Phương Hữu Lợi dặn dò Bình An phải chú ý thân thể, liền vội vàng đến công ty họp. Bình An đã xin nghỉ phép nửa tháng. Hôm nay mới rốt cục bình phục tâm tình, thân thể cũng tốt rất nhiều, cũng là lúc nên trở về trường học. Đến trường học liền có lý do tránh né Lê Thiên Thần, cũng có không gian để cô suy nghĩ kế tiếp nên làm gì. Lê Thiên Thần có chút nghi hoặc liếc mắt nhìn Bình An ngồi ở ghế phụ, sao quá im lặng vậy? Cũng thật không giống cô bình thường. Bình An, suy nghĩ gì đó? Nga, suy nghĩ lát nữa phải tìm bạn để mượn bái tập chép bài lại, nửa tháng nay em nghỉ học mà. Bình An lấy lại tinh thần, cười giả là vài tiếng trả lời. Không phải em chưa bao giờ làm bài tập sao? Lê Thiên Thần cười hỏi. Bình An xấu hổ cao tóc. Sắp thi rồi, đương nhiên phải làm ra vẻ, miễn cho giáo sư không cho em đậu mất. Lê Thiên Thần lắc lắc đầu. Mấy lần trước không phải đều dựa vào quan hệ sao? Khụ khụ, Bình An thiếu chút nữa bị nước miếng chính mình làm sặc. Ai nói trước đây em nhờ các mối quan hệ chứ, như thế đâu còn gì tuổi thơ nữa. Em đã qua thời thơ ấu lâu rồi, thưa đại tiểu thư. Lê Thiên Thần khẽ bật cười. Bình An nhìn phong cảnh bên ngoài có chút quen thuộc lại vừa có chút xa lạ, nhẹ giọng đáp. Đúng vậy, em đã sớm qua thời thơ ấu, qua tuổi mộng mơ, sẽ không còn ngây thơ ngu ngốc nữa. Lê Thiên Thần nhìn cô một cái, nói cái gì đó, không có gì, chỉ là cảm thấy giao thông ở thành phố gờ thật sự là trước sau như một làm cho người ta phát điên. Bình An cười nói, hôm sinh nhật em là lỗi của anh, sắp đến nguyên đán, đến lúc đó anh sẽ đến trường học đón em đi chơi nhé. Tuy rằng hắn đối với cô không có loại cảm giác động tâm, nhưng kỳ thật rất thích ở cùng với cô. Bình an muốn cự tuyệt bởi vì đúng vào ngày tân niên đó, cô đã đeo đuổi được hắn, đại khái có lẽ là thấy cô quá mức yêu hắn, yêu đến điên cuồng, hoặc có lẽ tội nghiệp cô vì hắn đã bị bệnh nhiều ngày như vậy cho nên mới rốt cục chấp nhận cô. Ngày đó không biết trường học có tiết mục gì không, đến lúc đó rồi nói sau còn hơn nửa tháng mà, hơn nữa anh bận rộn như vậy, cũng chưa chắc có thời gian đi cùng em. Cô không trực tiếp cự tuyệt tìm lấy cơ chống đỡ trước. Hai ngày nữa sẽ có thư ký mới đến nhậm chức đúng rồi, thư ký mới đó cũng tốt nghiệp trường em đó. Thư ký của Lê Thiên Thần từ trước mấy hôm trước, thư ký mới được tuyển dụng hai ngày sau mới đi làm. Đỗ Hiểu Mỹ, bình an miến chặt răng, miễn cưỡng thiếu tiếu. Phải không, tên là gì, Đỗ Hiểu Mỹ học cùng khoa với em đó, có lẽ em hẳn là không biết vì lúc em đến đây cô ấy đã tốt nghiệp. Lê Thiên Thần nói, làm sao có thể không biết. Đỗ Hiểu Mỹ trong khoa này đã là một truyền kỳ cho dù đã tốt nghiệp 2 năm, vẫn là không ít người thần tưởng. Cô ấy là người rất rất lợi hại, em có nghe đàn chị Nam Tư nhắc qua có rảnh. Thật muốn làm quen, Đỗ Hiểu Mỹ đúng là vào lúc này đi vào tập đoàn Phương Thị, sau đó vẫn tìm cơ hội tiếp cận ba ba. Cô sẽ không để cho Đỗ Hiểu Mỹ lại có cơ hội này. Đường cong tao nhã của chiếc Audi A6 nhẹ nhàng chạy vào trường Đại học Kinh tế Ngoại ngữ, ngừng lại ngay cửa ký túc xá nữ sinh, Bình An cười nói một tiếng cảm ơn, không đợi Lê Thiên Thần lại đây giúp cô mở cửa xe, đã muốn tự mình xuống xe, nhanh như chớp vào ký túc xá. Chương 4: Tứ bảo Ký túc xá mà bình an ở tổng cộng có 4 nữ sinh, nhưng chỉ có một mình cô là người địa phương, bất quá cảm tình của các cô phi thường tốt mãi cho đến sau khi tốt nghiệp các cô đều vẫn duy trì liên hệ cho dù không có thường xuyên gặp mặt nhưng chỉ cần gọi điện thoại cho đối phương, sẽ cảm thấy ấm áp mà hoài niệm. Phòng của các cô ở ký túc xá là phòng 505 lầu 13. Bình an dựa vào trí nhớ có chút mơ hồ tìm kiếm từng phòng ký túc xá tốt đẹp trong trí nhớ từ túi sách lấy ra một chuỗi chìa khóa từ ba lượt mới tìm được cách chìa khóa chính xác, mở cửa đi vào trong ký túc xá không có bóng người, hiện tại là thời gian đến lớp, có lẽ tất cả mọi người đều ở trên lớp rồi. Mùi hương thơm ngát quen thuộc phía sau cửa rán áp phích vua hải tặc ngoài ban công có chồng một chậu tiên nhân trưởng còn có một chậu lô hội đã sắp héo úa. Bình An đưa tay đặt túi lên bàn học dựa ở cửa sổ bên trái ban công, bàn học hợp với tổ quần áo, phía trên là chiếc giường sắt là giường ngủ của cô. Có bao nhiêu người được giống như cô, thế nhưng lại có thể cảm thụ thời kỳ tốt đẹp nhất của tuổi thanh xuân một lần nữa. Dối diện giường cô là tống tiếu tiếu, đến từ Vũ Hán, là một cô gái có dáng dấp thanh tú. bất quá có đôi khi thực quỷ gì, bình thường thích ở trên mạng, cũng thích tự viết tiểu thuyết internet, Bình An vẫn kiên định cho rằng cô viết là tiểu thuyết tình dục. Cách vách giường cô là kỳ túy ý tên này thường xuyên bị các chị em ở ký túc xá cười là vào lúc ba cô uống rượu say mà sinh ra cố, là người chiết giang Đài Châu thời điểm không nói lời nào là thục nữ, lúc mở miệng nói chuyện là thôn nữ, bộ dạng tinh xào thanh tú tính cách lại cường thế mạnh bảo. Giường nằm vách bên kia là vi uy uy, nếu đọc nhanh sẽ thành uy uy uy, là cô gái đông bắc ngay thẳng, rất cao cũng thực gầy, nhưng thực thích ăn thịt khôn thành phố GT không vui, bình an thấy cô cứ chọn món thịt để ăn mãi. Bình An nhìn về phía thời khóa biểu trên bàn học quý quý, hôm nay là thứ hai, buổi sáng có 4 tiết phải đến 11 giờ 40 mới tan học A, còn 1 giờ nữa cũng đủ thời gian để cho cô chuẩn bị. Trước đem theo quần áo đặt vào trong tù quần áo, sau đó mở máy tính ra, xem hết các tin tức trên diễn đàn học viện kinh tế ngoại ngữ gần đây, để cho mình trong khoảng thời gian này, lưu lại hết những ký ưu cê trước đây. Nửa giờ sau, Bình An đại khái hiểu biết trạng huống trường học hiện tại, trí nhớ vốn đã bị quên lãng đều được khơi gợi lên, cô nhìn thời gian, đã sắp đến giờ rồi. Đi vào căn tin thức ăn phố cơm tây, Bình An đặt một phòng đặc biệt, sau đó gọi các món ăn mà các cô thích, sau đó bắt đầu gửi tin nhắn cho mấy chị em. Đợi nhân viên dẫn ba cô gái trẻ tuổi tràn ngập sức sống thanh xuân đi vào đến, Bình An nhịn không được kêu lên. A, các bảo bối, đã lâu không gặp. Một mỹ nữ cao gầy da thịt trắng nõn mềm mại, vỗ mạnh vào ót bình an. Cậu mới xuống núi rồi a Tiểu ý, ngài hạ thù liêu tình. Bình an nhìn kỳ tùy ý cao hơn mình nữa cái đầu cười lấy lòng, lập tức trốn sau lưng tống tiếu tiếu. Tiếu tiếu tớ có gọi món bít tết mà cậu thích nhất đó. Tống tiếu tiếu cười dịu dàng, sờ sờ mặt của cô, bàn tay nhỏ bé hung hăng nhéo lỗ tay bình an. Có thương lai quá nhỉ, vì một gã đàn ông mà ngã bệnh còn xin nghỉ bệnh đến nửa tháng, cậu thật có uy quá nhỉ đừng nhéo nữa mình sai rồi về sau tớ nhất định hối cải để làm người mới thay đổi triệt để sẽ không để cho bản thân ngớ ngẩn nữa Bình An vội vàng nhấc tay cầu xin tha thứ vì úy úy cười đẩy tay tống thiếu thiếu ra được rồi được rồi Bình An vừa mốt khỏe mà chúng ra xem như tích phước hôm nay tạm thời tha cho cậu ấy đi Bình An đài chẳng lẽ ngày mai còn tiếp tục giáo huấn cô nữa sao cô đã thật sự biết mình đã ngu ngốc đến mức độ nào rồi Nhưng nhìn thấy các chị em vẫn còn tuổi trơ tràn đầy sức sống như thế, trong lòng bình an thật sự rất cao hứng. Kỳ túy ý hừ một tiếng, ngồi xuống chỉ vào vị trí bên cạnh. Lại đây ngồi xuống, nhận câu hỏi. Tuân lệnh bình an thuận theo ngồi xuống ở bên cạnh cô tiểu ý vẫn luôn phản đối cô theo đuổi Lê Thiên Thần. Cô luôn thần tượng việc phụ nữ hẳn là nên được quý trọng che chở chứ không phải hèn mọn làm cho chính mình trở nên nhỏ bé theo đuổi đàn ông. Nửa tháng nay nghỉ ở nhà đã tỉnh lại chưa? Kỳ tùy ý uống một bụng trà nóng ôm ngực ngạo nghẽ liếc bình an. Vô cùng tỉnh táo, bình an nặng nề mà gật đầu. Vậy làm bản báo cáo chi tiết đi. Tống tiếu tiếu ngồi ở đối diện bình an cười đến ngọt dịu dàng như trước. Vì uy uy ở sofa bên kia ăn salad. Bình an, sáng nay ai đưa cậu tới trường học? Nha, uy uy uy cậu mới là độc nhất. Lê Thiên Thần, bình an ở trong lòng oán vì uy uy một chút nhỏ giọng trả lời thì túy ý cùng tống thiếu thiếu đồng thời vung một cái tát lại đây một cái vỗ đầu một cái nhéo má cậu chỉ có bản lãnh đó thôi sao đã bệnh thành bộ dáng gì còn muốn người đàn ông nữa lê thiên thần có cái gì tốt chứ không phải cũng chỉ có mắt mũi miệng cậu làm gì si mê đến mức độ này a rõ ràng chính là một cô công chúa cũng đừng nên làm cho chính mình biến thành kẻ ăn xin chứ a ăn xin gì bình an ngơ ngác hỏi ở trước mặt lê thiên thần làm chó vẩy đuôi mừng chủ muốn được sự chú ý của hắn chẳng lẽ không phải ăn xin sao tống thiếu tiếu buông tay ra cầm lấy dao nghĩa động tác tao nhã cắt bít tết các cậu hãy nghe tớ nói bình an đẩy tay kỳ tùy ý ra tận lực làm cho thanh âm của mình bảo trì bình thường không cho các cô phát giác nửa điểm oán hận đối với lê thiên thần hiện tại sẽ không có ai tin tưởng cô đem lê thiên thần hận thấu xương tớ thật sự đã nghĩ thông suốt rồi có lẽ lê thiên thần căn bản là không thích hợp với tớ tớ cũng Chính là cảm thấy bộ dạng anh ta tuấn tú, không giống mấy người đàn ông khác, những người đó luôn ân cần đeo đuổi tớ chỉ có anh ta không có cho nên tớ mới có thể cảm thấy anh ta đặc biệt. Nhưng tớ sinh bệnh mấy ngày nay, bên cạnh ngoại trừ ba ba cũng chỉ có các cậu gọi điện thoại an ủi tớ, hắn một cú điện thoại đều không có. Khi đó tớ đã nghĩ tại sao tớ phải ủy khuất bản thân mình đi yêu Lê Thiên Thần. Vì sao phải hèn mọn theo đuổi hắn như vậy? Chẳng lẽ ngoại trừ Lê Thiên Thần, Phương Bình An tớ không có đàn ông sao? Các cậu nói rất đúng, phụ nữ, nên ngẩng cao đầu để mà sống, cho nên từ nay về sau, tớ sẽ không mê muội như vậy nữa đâu. Mỗi một câu nói, bình an đều nghĩ đến những cái giá mà mình phải trả trước khi trọng sinh, đến cuối cùng chỉ là một trò cười. Theo ngày từ đầu, hôn nhân của cô cùng Lê Thiên Thần đều đã làm cho cô xấu hổ vô cùng. Kỳ túy ý cùng Tống Tiếu Tiếu các cô ấy đều đối mặt nhìn nhau, mới nửa tháng. Cô bé ngốc này thực sự đã suy nghĩ cẩn thận. Bình An, chúng tớ chỉ trêu cậu thôi mà thấy cậu bệnh vì anh ta, đau lòng vì cậu chứ không phải thật sự muốn cậu. À, muốn cậu không gặp Lê Thiên Thần, nếu thế thì cậu sẽ càng thương tâm. Kỳ tùy ý xoa xoa tóc Bình An, đau lòng nói. Nước mắt của Bình An lập tức tràn ra. Không phải, tớ đã thật sự suy nghĩ cẩn thận, tớ không muốn sau này mình sẽ càng thương tâm hơn. Nhìn thấy Bình An khóc tống tiếu tiếu cùng vì uy uy đều xông tới. Đừng khóc đừng khóc, không muốn buông tay thì cũng đừng buông tay Lê Thiên Thần không phải ngu ngốc sớm hay muộn sẽ biết cậu tốt mà. Bình an ôm lấy các cô, nếu các cậu không muốn tớ sau này sống không bằng chết nhất định các cậu phải ngăn cản tớ theo đuổi Lê Thiên Thần. Cô từng yêu Lê Thiên Thần thật sâu, cái loại tình yêu đã ăn vào xương cốt này, nhưng lúc trước có yêu bao nhiêu hiện tại là bấy nhiêu hận thù, cô không thể đem loại oán hận này nói cho các chị em của cô biết chỉ có thể để cho các cô ấy thấy quyết tâm rõ ràng của cô. Lê Thiên Thần đã là khối u ác tính trong lòng cô, không thể không trừ. Chương 5, cầu huyết thiên lôi. Biết được bình an đã hạ quyết tâm muốn rời xa Lê Thiên Thần, kỳ túy ý cùng Tống Tiếu Tiếu đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, các cô vốn không tán thành bình an vì người đàn ông mà mất đi chính mình, chỉ là không đành lòng thấy cô thương tâm cho nên không ngăn cản nhiều, hiện tại chính cô đã nghĩ thông suốt các cô đều dơ hai tay tán thành. Bốn người vui vẻ ăn cơm trưa, bởi vì buổi chiều không có khóa cho nên các cô định đến khu dành cho sinh viên gần trường học đi dạo các cô thật lâu không cùng nhau đi dạo phố. Nguyên đán nghỉ ba ngày, các cậu có thiết mục gì không? Kỳ tùy ý nắm vì uy đi ở phía trước, quay đầu hỏi Tống Tiếu Tiếu cùng Phương Bình An phía sau. Gõ chữ, xem tiểu thuyết. Tống Tiếu Tiếu lộ ra nụ cười nhẹ. Đã ngừng hơn hai ngày, ngừng nữa mình sẽ bị đuổi giết. Sao tiểu thuyết tình dục của cậu nhiều người đọc si mê như vậy nhỉ? quả nhiên trẻ con bây giờ đều thực không thuần khiết a phương bình an cố ý ngạc nhiên hỏi tống thiếu tiếu gõ đầu cô con nhóc chết tiệt cậu mới tình dục á lần trước trên xe bus công cộng mình thấy một đôi biel heo mập đang liếc mắt đưa tình khi về nhà cô muốn phát nôn mình thề từ nay về sau không xem nữa hiện tại đang thịnh hành thể loại xuyên qua điển văn trách đấu kỳ thúy ý cười trả lời Phương Bình An bình thường cũng thích xem tiểu thuyết cẩn thận hồi tưởng một chút dường như vào năm 2008 là lúc thể loại trạch đấu cùng thể loại điền văn đang thịnh hành, năm 2010 mới bắt đầu lưu hành chuyện trọng sinh. Trọng sinh sao? Tiếu thiếu cậu có biết viết chuyện trọng sinh không? Phương Bình An hưng phấn mà lôi kéo tống tiếu thiếu Viết một cô công chúa đáng yêu sinh đẹp lầm tin người, bị người ta hại thảm, sau đó bị hại đã chết tiếp theo đó trọng sinh về lúc còn trẻ để báo thù. Như thế nào? Đề tài thực đáng giá để viết nhỉ, trọng sinh, cùng xuyên qua đến trên người người khác có gì khác nhau. Tống Tiếu Tiếu khẽ cười hỏi. Đương nhiên, đáy mắt phương bình an thoáng quá một chút bi thương, bên miệng tươi cười sáng lạn ngọt ngào như trước. Có bao nhiêu người trong cuộc đời đã làm sai bao nhiêu chuyện, nhưng đều không có được cơ hội để làm lại, nếu có thể trọng sinh, đó không phải là có thể sửa đổi sao. Vậy sẽ không dựa theo vận mệnh trước đó để sống nữa, có thể thay đổi rất nhiều rất nhiều chuyện. Những thứ sau này làm tổn thương mình, những thứ sau này sẽ làm cho mình làm việc ngốc bị thân bại danh liệt không phải có thể tránh được sao? Nếu như có một người thật vất vả mới được cùng người mình thầm mến nhiều năm kết hôn, chồng của mình lại cùng bạn gái của cha mình câu kết với nhau, sau đó kết hợp với nhau để âm mưu hại nữ chính, hãm hại nữ chính thân bại danh liệt tức chết cha của nữ chính, lại đem nữ chính nhốt vào bệnh viện thần kinh. Nữ chính sau khi chết được trọng sinh không phải có thể báo thù sao? Các cậu thấy nội dung chuyện này thế nào? Phương Bình An cười đùa hỏi. Kỳ tùy ý cùng Tống Tiếu Tiếu đồng thời cười gượng ba tiếng, ra dáng như vừa bị xét đánh trúng châm miệng một lời. Cầu huyết thiên lôi, thực tế không phải luôn cầu huyết thiên lôi hơn so với tiểu thuyết sao? Chỉ là đề tài xưa này thật đáng giá viết nha. Tống Tiếu Tiếu ôm cánh tay Bình An. Huống chi bây giờ còn chưa có người nào viết loại đề tài trọng sinh này, cầu huyết thiên lôi thì sao cũng sẽ không có ai nói, dù sao tớ cũng chỉ là người phàm thôi. Ngao đến lúc đó tớ nhất định sẽ ủng hộ hết mình Phương Bình An ôm lấy cô ấy cọ sát mấy kẹo oán hận của cô không thể nói ra được Nhưng có thể thông qua ngòi bút của Tiếu Tiếu viết ra cũng là một loại phát tiết Đừng đem độc giả nữ ngoài khét trong sống hết mới phải Kỳ Tuy ý cười to nói Tiếu Tiếu nhất định phải có thịt phải có thịt Khôn thành phố di ti không vui vì ý ý mãnh liệt yêu cầu nói Quả là cô bé không trong sáng mà Kỳ Tuy ý khinh bỉ nở nụ cười bốn người ở lối đi bộ rộng rãi cãi nhau ầm ĩ liền nhìn thấy đối diện có một nam một nữ đi tới bình an học muội em trở về trường học rồi à cùng bình an chào hỏi là cô gái thanh tú mắt đen cột tóc đuôi ngựa lỗ mũi hơi gãy nhưng ngũ quan nhìn chung cũng tạm được bình an nhìn cô sừng sốt một chút rất cố gắng hồi tưởng người này a yes phùng học tỷ bộ trưởng bộ học tập phùng ngọc đình Thiếu chút nữa quên mất lúc học đại học Phùng Ngọc Đình không phải là người biết trương diện cho đến khi ra ngoài làm việc mới dần dần học biết trang điểm thành khôn khéo có thể làm lãnh đạo của thành phố. Bình An, nam sinh cao lớn cường tráng đứng bên cạnh Phùng Ngọc Đình, cắt đầu húi cua thoạt nhìn rất có tinh thần, Bình An nhận được hắn là ai, là người của bộ thể dục hình như học hơn cô hai khóa tương lai sẽ là trưởng bộ thể dục gọi là Chu Trí Cương. Bình An theo chân bọn họ gật đầu một cái. cảm ơn các anh chị em không sao rồi. Vậy thì tốt, 5 giờ chiều nhớ đến phòng làm việc họp nha." Phùng Ngọc Đình cười híp mắt nói với Bình An. "A, vâng ạ." Bình An gật đầu một cái, cô đã quên, lúc mới vừa tựu trường cô bị lôi kéo vào hội học sinh. Hàn Huyên mấy câu, Phùng Ngọc Đình mới cùng Chu Chí Cương rời đi. Kỳ Tú Ý hừ lạnh một tiếng, nhìn dáng vẻ cô ta mà xem, bộ mặt đĩnh bỡ. Nhà giàu có quả nhiên có nhân duyên tương đối khá nhỉ. Ánh mắt tống tiếu tiếu tựa như đánh giá chất lượng thành phố City Health đem Bình An từ trên xuống dưới quét một lần. Tiền tài trợ hội học sinh hình như toàn bộ là do Bình An chi nhỉ, họ có thể không nịnh bở có thể không lấy lòng sao. Vì uy uy cười nói, Bình An cười nói, các cậu nói xem, sang năm tớ tranh cử chức hội chủ tịch học sinh. Có thể thành công hay không đây? Trước kia ra nhập hội học sinh chỉ là vì giết thời gian, nhưng bây giờ cô không muốn thành đóa hoa tầm gửi ngây ngô cái gì cũng không hiểu, chỉ biết lệ thuộc vào người khác nữa, cô sẽ đi con đường khác kiếp trước, nên bắt đầu thay đổi từ trước mắt đi cô dĩ nhiên biết mình có thể tiến vào hội học sinh cũng không phải do năng lực làm việc mà là bối cảnh gia đình. bọn họ cũng xem cô là thần tài cũng hết sức định bợ lấy lòng cô cũng chỉ là bởi vì cô là con gái một của chủ tịch tập đoàn Phương Thị thành phố gờ Phương Hữu Lợi có thể mang cho bọn họ không ít chỗ tốt. cô trước kia thì không sao cả dù sao có thể giúp thì sẽ tận lực giúp. nếu bối cảnh gia đình có thể mang đến cho cô nhiều chỗ tốt như vậy, sao cô lại không lợi dụng điểm này thay đổi hình tượng của mình? chỉ bằng cậu mà muốn trở thành hội chủ tịch học sinh. Nằm mơ giữa ban ngày đi cưng, kỳ túy ý không khách khi đánh vỡ hy vọng của cô. Bình An cười ha hà, có chút quyết tâm thì không cần phải nói ra. Điện thoại trong túi đột nhiên rung, Bình An lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn cái tên hiển thị điện tới trên màn ảnh, đôi mày thanh tú cau lại. Thấy dáng vẻ khẽ chán ghét này của cô tống tiếu tiếu dán sát người vào cười hỏi. Sao lại không nghe điện thoại? Vừa nhìn là Lê Thiên Thần. Bình An nhún vai với cô một cái, đè xuống nút trả lời. Alo, anh thiên thần à. Cô khách khí mở miệng. Bên kia truyền đến thanh âm trầm thấp nhã nhặn của Lê thiên thần. Bình an, tối nay có một tiệc rượu, em có muốn đi không? À, tối nay em không rảnh tối nay. Xin nghỉ quá lâu, rất nhiều chuyện phải bận rộn. Bình an không hề do dự kiếm cơ cự tuyệt. Lê thiên thần ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới có một ngày mình sẽ bị bình an cự tuyệt. Vị học tỷ đó cũng ở đây, không phải em muốn gặp mặt cô ấy sao? Ha ha, còn nhiều thời gian, còn nhiều cơ hội gặp mặt mà. Bình An cười nói, được rồi, thứ sáu này anh sẽ đến đón em về nhà. Thanh Âm Lê Thiên Thần nhàn nhạt nói, được. Bình An cúp điện thoại. Ba người khác mở to hai mắt nhìn cô, giơ ngón tay cái lên với cô, rất vui mừng dùng sức gật đầu. Chương 6, hội nghị. Học viện Đại học Kinh tế Ngoại ngữ phân chia thành 8 ngành theo thứ tự là Bộ thể dục, Bộ văn nghệ, Bộ học tập, Bộ ngoại giao, Bộ khoa học kỹ thuật, Bộ tổ chức, phòng làm việc cùng Bộ nữ sinh. Bình An đang ở bộ ngoại giao, chủ yếu phụ trách đối ngoại giao liên lạc với các thương gia tài trợ kinh phí cho hội học sinh, hoặc là có những chuyên gia đến thăm trường học đều cần cán bộ ngoại giao đứng ra giao thiệp lúc ở hội học sinh bỏ phiếu bầu tư cách Bình An không phải phù hợp là dựa vào thân phận giàu có của cô mới có thể được bầu vào ban cán bộ đoàn của hội học sinh. Nói tóm lại, cô chính là công chúa ngây thơ trong trắng được người nịnh nọt trước mặt, sau lưng lại bị xem thường. 5 giờ chiều, Bình An đúng lúc xuất hiện tại văn phòng làm việc của phòng hội nghị học sinh, bên bàn hội nghị đã ngồi không ít người, đều là cán bộ hội học sinh, cô có thể biết cũng gọi ra được tên cũng không nhiều cho nên cũng chỉ là khách khí gật đầu một cái, chọn một chỗ ngồi khá khuất ngồi xuống, nhẹ nhàng dựa vào thành ghế, đôi tay thanh thản đặt lên bàn. Phương Bình An cuối cùng trở về tại chợ lần này xem như đã ổn. Bộ trưởng Bộ Văn Nghệ Trịnh Yến Phân thấy Bình An đi tới, lập tức cười nhìn về phía nam sinh ngồi trên ghế chủ tịch. Trong phòng họp tất cả mọi người cũng hướng mắt tới Bình An, đáy mắt trừ cảm thấy may mắn cùng ghen tị, không có một chút gì quan tâm đến cô. Mọi người đến đông đủ chưa? Vị chủ tịch hội học sinh đàm Tuyền đầy đầy gọng kính, nhưng không hề nhìn về phía Bình An, vẫn như cũ là một bộ dáng nghiêm túc không thích nói cười. Bình An cười cười không lên tiếng, người tên đàm thuyền này rất có thành kiến với cô, ban đầu nghe nói cô đi cửa sau mới vào được hội học sinh, là bộ trưởng bộ ngoại giao cho cô đi cửa sau, nghe nói đàm Tuyền bởi vì chuyện này đã cùng bộ trưởng náo loạn một trận lớn. Còn thiếu bộ trưởng bộ ngoại giao ôn triệu dung, bí thư trưởng Liễu Mi ở bên tai đàm thuyền nhỏ giọng nói. Mới vừa nói xong, đã nhìn thấy một nam sinh mặc quần áo màu trắng vài kaki thường, vóc người thon dài gầy gò miễn cưỡng đi vào, Bình An dương mắt nhìn sang, là một nam sinh tuấn tú, dáng dấp khí độ rất tỏa sang, tóc mái che kín lông mày, mắt là màu hổ phách, sống mũi cao thẳng, cánh môi có chút mỏng, dáng vẻ như còn chưa chưa tỉnh ngủ, lời biếng chào hỏi mọi người một vài tiếng, sau đó đến chỗ trống bên cạnh Bình An ngồi xuống. Người này thật là trước sau như một luôn gây sự chú ý cho mọi người mà. Ôn triệu dung, lần sau sớm một chút, cả nữ sinh bên trong phòng họp cũng bị ôn triệu dung câu dẫn lực chú ý, đàm tuyền ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói với hắn. Ôn triệu dung vung hai chân dài dưới bàn tìm vị trí thoải mái, cuối cùng phát hiện cái ghế quá lùn, rước khoát liền gác hai chân lên, đôi tay đặt ở sau ót, cười híp mắt nói. Đúng năm giờ đi họp tôi chỉ là tới trễ 15 phút, trên lý thuyết cũng không coi là đã trễ. Đàm Tuyền nhìn hắn lắp đầu một cái, mở văn kiện ra mọi người nhìn chung quanh một cái, mới mở miệng nói. Hội nghị lần này chủ yếu là nhằm vào cách bày trí ở Tết Nguyên đán. Bình An lần đầu tiên lắng nghe, mặc dù cô biết đến cuối cùng thì công việc quan trọng cũng sẽ không ai sắp xếp cho cô làm. Về trường học lúc nào, uốn triệu rung gối lên hai cánh tay mình, hai mắt nhắm nghiền, nhỏ giọng hỏi Bình An. Hôm nay... Bình An nhẹ giọng trả lời, cô cùng ôn triệu dung quen nhau từ lần va chạm đầu tiên, cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, khi đó ôn triệu dung lười biếng không đi đón học sinh mới, núp ở trong xe ngủ, Bình An tự mình mở xe, không cẩn thận đụng mạnh vào xe người ta xe hủy chuyện nhỏ, đánh thức Ôn Triệu Dung mới là chuyện lớn, hai người dùng banh cho đến khi có lợi thư ký tìm đến Bình An mới nhận ra thì ra Ôn Triệu Dung là nhị thiếu gia tập đoàn Hằng Cơ, tập đoàn Hằng Cơ cùng tập đoàn Phương Thị vẫn có hợp tác với nhau trên nhiều lĩnh vực, không cần thiết vì hai đứa bé gây nhau mà gây ra lời đồn đãi gì, vì vậy ân oán của hai người cũng xem như không có. Khi muốn trả thù Bình An dám làm mình tức giấc Ôn Triệu Dung tự mình mạnh mẽ kéo cô vào hội học sinh, để cho cô thay mình làm châu làm ngựa, không có ngày nào sống thoải mái. Ừ, đề tài có tranh lệch chút ít trở về vấn đề chính nhé. Rất tốt, vậy công việc kế tiếp phải phiền cô rồi. Ôn Triệu Dung đưa bàn tay vuốt vuốt mái tóc ngắn của Bình An, rất hài lòng nhếch môi cười yếu ớt. Đàm Tuyền vừa an bài công việc, vừa đem tầm mắt nghiêm nghị quét về phía bọn Bình An. Bình An cười cười, không tiếp tục nói chuyện cùng ôn Triệu Dung, không bao lâu sau, liền truyền đến tiếng ngáy của người này. Ok, vậy sắp xếp như thế nhé, tiền tài trợ lễ nguyên đán, liền giao cho bộ ngoại giao, còn vấn đề chi xuất thì giao lại cho bộ tổ chức phụ trách sắp xếp. Đàm thuyền công việc sắp xếp xong xuôi, giao lại công việc cho bộ ngoại giao, sau đó kết thúc. Nếu như không ai có ý kiến nữa tan họp, đợi đã, bình an cười híp mắt mở miệng, một tay chống cầm, một tay nhẹ gõ lên mặt bàn. Nếu tiền tài trợ là do bộ ngoại giao của chúng tôi lo liệu, vậy có phải vấn đề sắp xếp sử dụng tiền bạc như thế nào có nên để cho bộ ngoại giao chúng tôi toàn quyền không? Cần dùng ở địa phương nào, dùng như thế nào? Tự hồ cũng là công việc của bộ ngoại giao, không cần giao cho bộ tổ chức đàm học trưởng, anh thấy sao? Công việc này không dễ dàng gì, bộ ngoại giao chỉ có cô cùng ôn triệu dung, hai người cho rằng mình có thể làm tốt sao? Đàm tuyền không nhịn được sửa sửa gọng kính, không vui nhìn bình an. Chưa từng thử qua làm sao biết không làm được, huống chi thành viên của Bộ Ngoại giao cũng không thiếu so với các ngành khác cảm giác bị người ta xem thường thật không dễ chịu gì, đặc biệt là rõ ràng chính mình tự đi vận động mọi người tài trợ còn bị cho rằng là chuyện đương nhiên, giống như vốn chính là công tác của cô vậy. Phương Bình An, cô bệnh đến hồ đồ rồi sao? Có công việc thoải mái lại cứ nhất định tự mình tìm phiền toái. Trịnh Yến Phân đã có danh tiếng là miệng lưỡi bé nhọn thấy Bình An dám cãi nhau với đàm tuyền, không nhịn được liền mở miệng trách cứ. Không sao, nếu học mụi nguyện ý chia sẻ công việc vậy sau này chuyện của Bộ Ngoại giao thì cứ để tự bọn họ phụ trách thôi. Bộ trưởng Bộ Tổ chức Trương Hiểu Vĩ cười nói với Đàm Tuyền. Đàm Tuyền liếc bình an một cái. Về chi tiết công việc tôi sẽ để cho Liễu mi cùng trọng tân sắp xếp đến lúc đó sẽ gửi hồ sơ cho các cậu. Nói xong, liền đứng dậy rời khỏi phòng họp, Đàm Tuyền vừa rời đi, những người khác cũng đứng lên theo. Bình An đá ôn triệu dung bên cạnh một cước, còn ngủ, hội nghị cũng kết thúc rồi. Hốn triệu dung mở mắt trong mắt màu hổ phách cười như không cười giò xét bình an. Đầu cô bị đụng phải à? Một người bình thường lười vận động đến như vậy, nay lại chủ động tìm phiền toái. Đơn giản thấy bộ dáng anh ta xem thường người khác như thế khó chịu quá thôi. Bình an khoát tay áo, ra vẻ không phục lắm. Cô biết ôn triệu dung bề ngoài làm ra vẻ lười biếng, trong xương thật ra thì rất khôn khéo, cho nên cô không thể ngay lập tức biểu hiện mình quá mức sắc xảo được, chỉ có thể từng chút từng chút một thay đổi mình, để cho người khác thích chứng phương bình an đã không phải là phương bình an trước kia. Tôi thấy anh ta như thế cũng khó chịu, không sao, anh trai sẽ giúp em cái. Ôn Triệu Dung nhếch miệng cười một tiếng, chỉ cho là Bình An lần này nhất thời giận dỗi bốc đồng, nói không chừng 2-3 ngày liền sau mệt mỏi, chỉ là có hắn ở đây, đương nhiên sẽ không để cho cô bị khi dễ rồi. Chương 7, anh mới là sâu gạo, từ phòng làm việc ra ngoài ôn Triệu Dung lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ. Sắp 6 giờ rồi, cùng đi ăn cơm đi, tay Bình An cắm ở trong túi áo khoác lông, lắc đầu nói. Không đi, có hẹn đi ăn với bạn cùng phòng rồi. Bọn họ sóng vai đi xuống cầu thang ôn triệu dung đưa tay gác trên bà vai Bình An. Em bị bệnh gì mà phải xin nghỉ pháp đến nửa tháng vậy? À cảm sốt thôi. Bình An cười trả lời. Không đem em cháy sạch ngu hơn chút nào. Ôn triệu dung đồng tình nhìn cô. Bình An hái hắn một cái. Tiền tài trợ lần này anh tìm hay là tôi đây. Em đi đi, mấy ngày nay tôi có trận đấu bóng rổ, không có thời gian. Ôn triệu dung nói, hắc lại muốn quyến rũ thêm nhiều nữ sinh. Ôn Triệu Dung là đội trưởng đội bóng dỗ khoa của bọn họ chỗ nào có hắn thì chỗ đó có tiếng thét chói tay, nếu không phải là bình an động lòng với Lê Thiên Thần trước nói không chừng cô sẽ yêu nam sinh mà đi bất kể đi tới chỗ nào lại sáng rỡ như ánh thái dương chói lọi như thế này. Là kiếp trước bọn họ thời gian gặp nhau không đúng dịp lần này trái tim của bình an lại đã mất đi năng lực yêu thương người khác rồi. Vậy sao em lại không bị tôi hấp dẫn? Ôn Triệu Dung cười vô lại, một tay ôm cổ bình an, đem cả người cô ôm vào trong lòng. Tôi vẫn xem anh như chị em gái thôi. Bình An dùng sức đạp chân của hắn cười khanh khách. Mặt ôn triệu rung đen lại, hai tay dùng sức siết gương mặt Bình An. Chị em, chỗ nào của tôi giống phụ nữ vậy ít nhất phải là huynh đệ mới đúng. Người là con gái dịu dàng hiền thục, ai là em trai của anh. Bình An thét trói tay, gương mặt bị ép tới biến hình, nói chuyện cũng mồm miệng không rõ. Em đâu phải thục nữ, em là sâu gào. Ôn triệu dung cười to buông cô ra, thấy gò má của cô vốn là không có chút máu, bởi vì kích động mà hiện lên hai vầng đỏ ửng, khóe miệng không nhịn được cong lên. Bình an nhột nhạt trong lòng, khốn kiếp anh mới là sâu gạo đó. Nói xong, thơ hồn hển chạy đi cũng không quản ôn triệu dung ở phía sau hết to tên cô. Cũng bởi vì trước kia cô có thói quen làm sâu gạo cho là trời sập xuống cũng có ba trống, mới có thể yên tâm thoải mái trở thành gánh nặng cho người khác như vậy. Lại phát tính khí đại tiểu thư gì nữa đây? Ôn triệu dung nhìn bóng dáng nhỏ xinh của cô dần dần mất hẳn ở trong tầm mắt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nghe nói cô là vì một người đàn ông mới ngã bệnh người đàn ông kia. Thật đáng giá cô trả giá như vậy sao? Bình an một hơi chạy đến ký túc xá nữ sinh, mệt mỏi thờ hồn hền, thật vất vả bình phục kích động cùng khó chịu trong lòng. Cô biết ôn triệu dung chỉ là đang nói đùa, là cô quá nhạy cảm, vẫn không thể hoàn toàn từ trong cơn ác mộng như vậy giải thoát ra ngoài. Cô cười khổ lắc đầu thật không biết phải trả ra bao nhiêu cố gắng mới có thể để cho mình không trở thành công chúa sâu gạo làm trò hề trong mắt người khác nữa. Mặc dù tâm tình có chút xuống thấp Bình An vẫn mang gương mặt mỉm cười trở lại thúc xá. Mở cửa liền nghe đến một luồng mùi thơm canh thịt vì uy uy vội vàng kêu lên. Còn không vội vàng đi vào, đóng cửa coi chững bị gì quản chộp được. Bình An cười đi vào, đóng cửa lại. Thật là thơm tớ muốn ăn thịt bò viên cùng món ăn Tây Dương. Bốn nữ sinh thật cao hứng ở tốc xá nấu nướng ăn đến mức bụng bốn người tròn vo, mắt thấy khắp nơi đều xốc sách sau khi chiến đấu, bình an giả chết nằm ở trên bàn. Ăn quá no, không nhúc nhích được các cậu dọn dẹp tàn cuộc thôi. Kỳ tùy ý khi dễ nhìn cô một cái, nó chết cậu đi quy tắc cũ chơi đánh bài, người nào thua người đó dọn dẹp. Bình an kêu to không phục cô chưa bao giờ thắng nổi mà. Tống tiếu tiếu cười lạnh, các cậu trông cậy vào cậu ấy. Lần nào cậu ấy trả thua, và có lần nào cậu ấy thu dọn sạch sẽ được không? Đúng đó, các cậu có từng thấy qua heo làm việc nhà sao? Vì uy uy dùng sức gật đầu, bày tỏ mình đối với bình an cũng rất thất vọng. Kỳ tùy ý nhớ tới trước đây, lần nào bình an cũng thua thảm hại, lúc dọn dẹp túc xá không phải đem cái ly làm bể thì sàn nhà như bị lũ lụt. Thể loại công chúa con nhà tư bản như thế khiến kỳ Túy ý không nhịn được khóe miệng giật giật. Bình an cảm giác mình bị họ hoàn toàn không để ý đến tự giác đứng thẳng cầm khăn lên lau lau lò vi ba trong miệng kháng nghị. Các cậu thuộc thể loại gato mình tuyệt đối là gato với mình. Gato canh tị ba người kia hướng về phía cô cười gượng ba tiếng, tiếp tục không nhìn cô. Bình an yên lặng ở trong lòng đem lấy mấy cô bạn thân của mình nhìn một trăm lần, một trăm lần đó, sau đó cầm chổi giúp quét sân chờ toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ cũng đã mất hơn nửa giờ đồng hồ. Tiếp theo, người thì đi tắm, người thì lên nét chơi trò chơi, người thì gõ chữ, bình an cũng mở laptop ra tìm kiếm có công ty nào có thể kéo tài trợ hay không. Trong sân trường, tiền tài trợ thật ra thì không khó, chỉ cần tìm được sản phẩm yêu cầu phù hợp, học sinh là một quần thể tiêu phí, bình thường tìm thức uống, đồ ăn vặt cũng đều nhờ vào mấy loại thường hay quảng cáo như thế này, tỷ lệ thành công có thể nhiều hơn một chút những sản phẩm này nếu đối tượng là học sinh, sinh viên thì tương đối rộng, có thể ở trong trường học có tác dụng tuyên truyền chung rất tốt. Bên cạnh điện thoại di động đột nhiên rung, Bình An vừa mở ra thấy một công ty gần đây mới ra một sản phẩm. Alo, cô cũng không nhìn số điện thị hiển thị, bấm nút nghe. Trên màn ảnh laptop đang hiển thị website một công ty sản xuất thức ăn vặt đó là loại bánh bích quy mới, mà loại bánh này cô rất thích ăn. Bên đầu điện thoại kia truyền đến một thanh âm trầm thấp chững chạc. Bình An, ba, Bình An vừa nghe là tiếng của ba mình, đem chú ý lực kéo trở lại cao hứng nói. Còn chưa có nghỉ ngơi sao? Cũng sắp 11 giờ rồi. Vậy sao con còn chưa nghỉ ngơi? Thân thể con mới khỏe lại, không nên thức đêm. Phương Hữu Lợi ở bên kia dặn dò. Biết rồi, chà, con đang tìm ít tài liệu cũng sắp ngủ rồi. Bình An cười hì hì nói. Buổi tối ngày mốt là đêm Giáng sinh, con cùng ba đến tham gia thiệt rượu nhé. Phương Hữu Lợi nói. Bình An cười hắc hắc lên. Ba, mấy người bạn gái của ba đâu? Chẳng lẽ đồng loạt bỏ rơi ba hết rồi? Không phải chứ, ba con còn đẹp trai như vậy mà. Phương Hữu lợi cười to lên. Không biết lớn nhỏ, mai chú Đinh sẽ đến đón con, nghỉ ngơi sớm một chút, không cho thức đêm có nghe hay không. Biết rồi ạ, ba ngủ ngon. Bình an cười cúp điện thoại. Tiệc rượu đêm Giáng sinh. Nếu như nhớ không lầm cô quen Đỗ Hiểu Mị ở đó, Đỗ Hiểu Mị cũng bắt đầu đến gần ba từ lúc này. chương 8 kinh ngạc. Bốn giờ rưỡi chiều thứ tư, Bình An tan lớp liền đi thẳng tới cửa trường học chú Đinh tài xế của phương gia đã dưới đại thụ bên đường chờ cô. Bình An cười đi tới. Chú Đinh, tiểu thư tiên sinh để cho tôi tới đón cô trước. Chú Đinh là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, dáng dấp thật thà trung hậu thấy Bình An đi tới, giúp cô mở cửa xe sau ra. Đến cửa hiệu làm tóc trước thôi. Nếu tham gia tiệc rượu, nhất định cô phải trang điểm cho lộng lẫy chứ không thể mặc quần jean áo phong được. Sau khi trang điểm làm tóc xong, Bình An lần nữa đi chọn một bộ lễ phục, nhà cô có đầy đủ các loại váy công chúa viền đăng ten, lấy ánh mắt cô bây giờ thật không có cách nào đem những bộ y phục kiều công chúa đó khoác lên người cả. Sau khi tất cả đều chuẩn bị xong, thì cũng đã 6 giờ rưỡi rồi, Bình An đi thẳng tới tập đoàn Phương Thị tìm Phương hữu Lợi. Bước vào thang máy dành riêng cho Phương hữu Lợi đi tới tầng chót, tầng chót chỉ có một phòng làm việc của đồng sự trưởng, thư ký cùng trợ lý đang ở đại sảnh bên ngoài phòng làm việc trực tiếp làm việc. Bây giờ đã là lúc tan tầm, chỉ có trợ lý của Phương hữu Lợi ở bên ngoài gọi điện thoại, nhìn thấy Bình An cười gật đầu chào hỏi, ngón tay chỉ về phòng làm việc. Bình An cười ngọt ngào với anh ta, sau đó mới gõ cửa phòng làm việc. 3. Phương hữu Lợi đang đeo caravat ở trước hương trong phòng nghỉ ngơi, nhìn thấy con gái đi vào cười vẫy vẫy tay, chờ thấy rõ trên mặt Bình An trang điểm tinh xảo cười đến càng thêm vui vẻ. Con gái của ba hôm nay thật xinh đẹp. Bình an mặc bộ lễ phục màu khói, làm tôn thêm đôi mắt đen nhánh sáng ngời của cô, phụ thêm trang điểm tinh tế càng thêm mê người, trước kia cô chỉ sẽ mặc váy công chúa cùng một ít trang sức đơn giản, người khác thấy cũng chỉ là khen một câu thanh thuần đáng yêu. Hôm nay cô cố ý ăn mặc bộ lễ phục màu tím nhạt khêu gợi này, cùng tính tình vốn thanh thuần của cô dung hợp tại cùng một chỗ có vẻ quyến rũ mà không phô trương quá đáng. Chẳng lẽ bình thường con không xinh đẹp sao? Bình an thay phương Hữu lợi đeo caravat chu môi làm nũng hỏi Con gái của ba lúc nào thì cũng xinh đẹp, không phải nói muốn đi chọn thêm y phục nữa sao? Chọn sao rồi? Phương Hữu lợi cười hỏi. Đã chọn xong rồi ạ, một lát nữa đến tiệc rượu sẽ thấy con gái ba càng xinh đẹp hơn. Bình an thần bí chừng mắt nhìn cô đã đem lễ phục dạ hội mặc vào chỉ là bởi vì khí trời rét lạnh bên ngoài cô khoác một cái áo nhung phủ lông vũ. Để ba nhìn không có tác dụng đâu, để cho anh thiên thần của con thấy mới quan trọng tối nay nó cũng sẽ trình diện, nhưng mà bây giờ có chuyện gấp đi trước, không đi cùng chúng ta. Phương Hữu lợi nói, nụ cười trên mặt bình an ngưng lại, nhàn nhạt gật đầu. Bà có thể lên đường chưa? Ừ, Phương Hữu lợi ôm bình an đi ra khỏi phòng làm việc, vừa nói. Nghe thiên thần nói qua trợ lý của nó hắn bây giờ là học tỷ của con, một lát nữa con sẽ gặp được. cha, học tỷ của con rất nhiều, không có gì đáng để trông mong. Nghĩ đến sau đó phải gặp đỗ hiểu mị, bình an phiền não. Phương Hữu lợi không hề để ý đến vẻ không vui trên mặt bình an, đã vào thang máy, giao phó trợ lý một lát nữa nhớ phải mua cái bánh ngọt cho bình an lót bụng. Tiệc rượu cử hành trong khách sạn hoa lớn nhất của thành phố G. Bình An ôm cánh tay Phương Hữu Lợi đi vào đại sảnh trang hoàng lộng lẫy, trong đại sảnh rộng rãi đã đầy những nam tuấn nữ tú, những đèn chuông lộng lẫy xa hoa tàn mắt ra những ánh sáng nhàn nhạt, khúc dương cầm êm ái hòa lẫn trong không khí, không chung tràn ngập hương vị whisky nhàn nhạt. Đại sảnh có mỏ lò sưởi. Bình An đem áo khoác bằng long cởi ra giao cho nhân viên phục vụ trên người cô mặc bộ Âu phục lệch vai, thiết kế đơn giản thủ công tinh xảo, những đường cắt táo bạo cùng những đường viền tự nhiên lưu loát khiến Bình An xem ra càng thêm yêu nhã cao gầy, khác hẳn với hình tượng đáng yêu trước kia, tối nay Bình An hấp dẫn quyến rũ lại không mất vẻ hồn nhiên, vừa vào liền hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Ngay cả Phương Hữu Lợi cũng có chút kinh ngạc Bình An thay đổi, chỉ là thấy Bình An khiến nhiều người kinh diễm như vậy, ông cũng có loại cảm giác tự hào hư vinh, con gái của mình có mị lực, làm cha như ông dĩ nhiên cảm thấy cao hứng. Phương Tiên Sinh, đã lâu không gặp gần đây như thế nào? Chủ nhân lễ vũ hội lần này vừa nhìn thấy Phương Hữu Lợi đi vào, lập tức liền tới đây chào hỏi. Ôn Tiên Sinh còn không phải như vậy sao? Ngược lại nghe nói mối làm ăn sắp tới của anh rất có tiềm năng đó. Phương Hữu Lợi cùng vị người đàn ông trung niên thân hình cao lớn kia Hàn Huyên. Đây là lệnh thiên kim à, quả nhiên là thiếu nữ 18 đại biến, cũng sắp không nhận ra được rồi. Vị ôn Tiên Sinh kia nhìn bình an cười nói. Bình an lúc này mới nhớ tới, vị ôn tiên sinh này chính là ôn quốc quang ba của ôn triệu dung, hình như tối nay ôn triệu dung cũng sẽ tới. Con chào chú ôn, chú mạnh khỏe. Trên mặt cô Duy trì nụ cười đoan trang tao nhã, đôi mắt tìm kiếm có bóng dáng của ôn triệu dung hay không, trước kia cô chỉ cố cuốn lê thiên thần, hoàn toàn không chú ý những người khác. Thật là bình an sao, gần như không nhận ra đó, nghe nói con cùng thằng nhóc nhà bác học trung trường đúng không? Ôn quốc quang cười hỏi. Đúng ạ, là học trưởng của con. Bình An trả lời, ánh mắt ôn quốc quang sáng lên, nở nụ cười. Triệu Dung cũng tới, một lát bác bảo nó đi tìm con. Hàn Huyên mấy câu, lại có khách trình diện ôn quốc quang cùng bọn họ nói tiếng xin lỗi sau đó đi tiếp đón những người khác. Chú Phương, hành âm Lê Thiên Thần truyền đến từ sau lưng. Phương hiểu lợi cùng bình an xoay người, liền nhìn thấy Lê Thiên Thần mặc âu phục màu xám cho cười đi tới cùng đi với anh ta là đỗ hiểu mị mặc đồ dạ hội lộ vai màu đỏ chót, làn váy dài đến mắt cá chân, lớp phải mong manh rán sát vào vóc người lồi có lõm, hấp dẫn mà xinh đẹp, lúc này bất kể đỗ hiểu mị đi tới chỗ nào đều là bó vật làm người khác chú ý nhất. Lê Thiên Thần vào lúc bình an vừa mới xoay người vừa rồi chỉ nhìn từ phía sau lưng an ta còn tưởng rằng là bạn gái chú phương mới quen không nghĩ tới sẽ là bình an còn tưởng rằng anh ta gần như không nhận ra được bình an không hề lê thiên thần tất cả sự tập trung của cô đều đang chăm chú trên người phương hữu lợi đặc biệt là nhìn thấy vẻ tán thưởng lóe lên trong mắt ông trong lòng nhất thời có chút hốt hoảng không thể để cho đỗ hiểu mị câu dẫn ba tuyệt đối không thể đồng sự trưởng Đỗ Hiểu Mị Phượng mắt chứa đầy tình cảm cười đến mềm mại đáng yêu hấp dẫn theo sát Phương Hữu Lợi chào hỏi, đôi mắt mang theo đánh giá quét về phía Bình An, khóe miệng khẽ cong trong lòng bình thản. Loại phụ nữ không có cùng cấp bậc với mình không thể tranh giành được gì với mình, không đáng quan tâm. Vị này chính là học tỷ của Bình An, Đỗ Tiểu Thư nhỉ? Phương Hữu Lợi cùng Đỗ Hiểu Mị bắt tay một cái, nhỏ giọng hỏi Lê Thiên Thần: A, vâng, Đỗ Hiểu Mị, vị này là Thiên Kim của Đồng sự trưởng Bình An cũng là học muội của cô đó. Lê Thiên Thần từ trong kinh ngạc đối với Bình An lấy lại tinh thần cùng Đỗ Hiểu Mị giới thiệu Bình An. Đỗ Hiểu Mị ngần ra, vội vàng thu hồi loại khí thế muốn chèn ép Bình An. Thì ra là Bình An sao, chào em. Bình An cười nhạt thái độ có chút lạnh lùng. Đỗ Tiểu Thư thật là nghe danh không bằng gặp mặt ở trường học đã nghe qua đại danh của cô. Vậy sao, những chuyện đó đều là quá khứ rồi. Đỗ Hiểu Mị chủ động ôm cánh tay Bình An. Học muội hiện tại học năm mấy rồi. Ở trường chị cũng có quen mấy người bạn làm giá cô sư, nếu như có cái gì cần giúp một tay, chỉ cần nói với chị. Cảm ơn, chẳng qua tôi nghĩ sẽ không có cái gì cần phiền toái đến đỗ tiểu thư. Bình an trong nháy mắt đỗ hiểu mị đụng phải cô, lông tơ toàn thân cũng dựng lên, cô hận không thể lập tức giết người phụ nữ trước mắt này, nhưng mà cô không thể. Đỗ hiểu mị có chút xấu hổ, cô ta cực ít khi chủ động đi lấy lòng một người như vậy, đặc biệt còn là một tiểu nữ sinh lại bị lạnh nhạt cự tuyệt như thế, trong lòng vẫn có chút không vui. Phương Hữu lợi nhìn ra con gái mất hứng, cho là cô thấy đỗ hiểu mị cùng Lê Thiên Thần ở chung một chỗ cho nên ghen. Vừa đúng lúc đại sảnh vang lên hòa âm du dương. Bình an, hay là con cùng Thiên Thần đi nhảy một điệu đi. Phương Hữu lợi cười tác hợp bọn họ. Mắt Đỗ Hiểu mị sáng lên, mong đợi nhìn Phương Hữu Lợi, loại đàn ông tiền nhiều thành thục chững chắc, mọi cử động tràn đầy cơ trí mị lực này, là mơ ước của tất cả phụ nữ, cô ta đã sớm muốn tìm cơ hội làm quen với người đàn ông như giống như Phương Hữu Lợi vậy, tối nay chính là cơ hội tốt. Chương 9, chán ghét theo bản năng. Lê Thiên Thần lịch sự vươn tay về phía Bình An. Trong tiềm thức hắn biết rằng, Bình An tuyệt sẽ không nói với hắn chữ không, hắn có loại tự tin không ai có thể công kích được bởi vì từ khi Bình An biết hắn đến bây giờ, vẫn luôn là hắn nói cái gì chính là cái đó, cô chưa từng phản bác đem hắn là thần thánh tôn sùng đối đãi Nhìn bàn tay thon dài Lê Thiên Thần đưa về phía của mình, Bình An cười lạnh ở trong lòng, nếu đổi lại là mình trước kia, đã sớm đưa tay lên, đã từng hắn luôn là một cái gì đó để cho cô tim đập ruộn lên, trầm mê không thôi. Nhưng, chỉ là đã từng. Ở thời điểm đỗ hiểu mị mong đợi nhìn Phương Hữu Lợi, Bình An đưa tay ôm cánh tay Phương Hữu Lợi. Điệu vũ đầu tiên đương nhiên là con muốn nhảy cùng ba rồi, mặc dù con cũng rất muốn khiêu vũ cùng anh thiên thần, nhưng hiện tại con là bạn gái ba nha. Gương mặt tuấn Mỹ của Lê Thiên Thần thoáng qua một tia ngạc nhiên, Bình An lại cự tuyệt hắn. Ánh mắt vốn mong chờ của đỗ hiểu mị cũng nhanh chóng bị thất vọng thay thế, có chút oán giận liếc Bình An một cái thật là một con nhóc xấu xa không hiểu phong tình. Đó là cần phải vậy. Lê Thiên Thần hết sức lịch sự thua tay về. Phương Hữu Lợi cười ha hà, cưng chiều nhìn Bình An, thì ra mình ở trong mắt con gái quan trọng hơn người yêu a. Vậy Bình An hãy theo ba nhảy một điệu vậy. Bình An cười cùng Lê Thiên Thần gật đầu một cái, khoe mắt nhướng lên, có chút khinh miệt quét Đỗ Hiểu Mị một cái, không chờ Đỗ Hiểu Mị phản ứng kịp đã cùng Phương Hữu Lợi vào sàn nhảy. Đỗ hiểu mị cho tới nay đều là đối tượng cao cao tại thượng được người ta thổi phồng, nhưng cô ta lại rõ ràng cảm thấy bình an đối với cô ta miệt thị cùng khinh thường, giận đến cắn chặt răng, nha đầu không biết phân biệt. Đỗ tiểu thư, tôi có thể vinh hạnh mời cô nhảy một điệu không? Không đành lòng thấy đỗ hiểu mị bị bỏ rơi, Lê Thiên Thần nhã nhận mời cô ta khiêu vũ. Dĩ nhiên, sắc mặt ảm đảm của đỗ hiểu mị lại lần nữa bắn ra ánh sáng bốn phía, đặt tay vào trong lòng bàn tay Lê Thiên Thần. Không thể phủ nhận Lê Thiên Thần là một người đàn ông anh Tuấn Tiêu Sái, bất kỳ người phụ nữ có chút ánh mắt nào cùng đều không kháng cự được người đàn ông như vậy, cô cũng không ngoại lệ, lần đầu tiên nhìn thấy Lê Thiên Thần, cô ta đã động lòng, hắn phù hợp với phần lớn yêu cầu của ô ta, gương mặt Tuấn Mỹ. Bóc người tỷ lệ gần như hoàn mỹ tính tình ôn tồn nho nhã quả thật chính là vương từ cười bạch mã, chỉ tiếp còn kém một chút đó chính là thân thế hơi bình thường, mặc dù hắn cũng coi như người đang nắm giữ chức vụ cao trong tập đoàn phương thị, rốt cuộc cũng chỉ là đi làm cho người khác. Tình yêu và bánh mì cô ta càng muốn muốn bánh bao hơn. Đưa thân vào xã hội thượng lưu, vốn vẫn là giấc mộng của cô ta, cô ta đương nhiên tìm những lợi thế có thể giúp cô ta giải mộng Trong sàn nhảy, say sưa ca hát hay vũ, làn gió thơm tràn ngập. Mặc dù tôi là mới vừa vào công ty, nhưng là nghe nói qua không ít chuyện kể về Lê Tiên Sinh. Đỗ Hiểu mị nhẹ rán vào lồng ngực của Lê Thiên Thần cười đến mềm mại đáng yêu xinh đẹp, khẽ mở miệng. Thí dụ như, Lê Thiên Thần nhíu mày hỏi. Đỗ Hiểu mị đem tầm mắt hướng tới bình an bên cạnh bọn họ cách đó không xa. tỷ như thiên kim tiểu thư của tập đoàn Phương Thị yêu anh thắm thiết, không phải anh không lấy, khổ khổ theo đuổi. Biết bao cô gái trong công ty, cho dù có lòng với anh cũng không dám tùy tiện hành động bởi vì anh chính là con rể mà đồng sự trưởng đã nhận định. Lê Thiên Thần khẽ cười lắc đầu. Đây đều là mấy cô gái trẻ trong công ty tự mình tung tin thôi. Tôi cũng cho là như thế, Phương Tiểu Thư Thoạt nhìn tự hồ đối với anh cũng không phải là rất để ý. Phụ nữ đương nhiên hiểu rõ phụ nữ nhất nếu như Phương Bình An thật sự yêu Lê Thiên Thần như trong truyền thuyết mới vừa rồi cũng sẽ không cự tuyệt hắn muốn mời không chút do dự như vậy. Muốn cực tuyệt người đàn ông mà mình yêu thích, không phải dễ dàng làm được như vậy, mà xét thấy bình an mới vừa rồi cũng không hề do dự chút nào. Lê Thiên Thần cười khổ, nhà đầu kia vẫn còn đang giận tôi, nếu không cũng sẽ không cự tuyệt hắn. Xem ra anh đối với cô ấy cũng không phải giống như lời đồn, một chút cảm giác cũng không có. Ánh mắt sắc bén của đỗ hiểu mị trợt lóe trong lòng có chút ghen thị phương bình an quá may mắn. Rõ ràng là người bình thường như vậy. Lại xuất thân hào môn có thể lấy được người đàn ông như Lê Thiên Thần vậy thượng đế quả nhiên là không công bằng. Đỗ Tiểu Thư tự hồ cảm thấy rất hứng thú đối với bình an. Lê Thiên Thần cúi mắt nhìn cô ta khóe miệng chứa đựng nụ cười nhạt. Tôi đối với Phương Tiểu Thư không có hứng thú. Đỗ Hiểu Mỹ quyến rũ cười một tiếng ánh mắt rơi vào trên người Phương hữu lợi Đồng sự trưởng đến nay vẫn còn độc thân sao nếu như cô muốn đến gần đồng sự trưởng vậy tôi trước khuyên cô một câu ngàn vạn lần đừng chọc bình an mất hứng người mà bình an không thích đồng sự trưởng cũng sẽ không thích vừa dứt tiếng nhạc lê thiên thần buông tay đỗ hiểu mị ra nhỏ giọng nói ở bên tai cô nụ cười nơi khóe miệng của đỗ hiểu mị hơi chậm lại có chút không cam tâm nhìn bình an một lần nữa bên kia bình an cùng phương hữu lợi cũng xuống sàn nhảy uốn quốc quang dẫn một chàng trai tuổi còn trẻ tới đây cùng phương hữu lợi chào hỏi Bình An cảm thấy có chút khát nước nói tiếng xin lỗi không tiếp được liền cầm nước trái cây thối lui đến một góc hờ hững nhìn mọi người ăn mặc phục trang đẹp đẽ trên đại sảnh. Sao lại trốn trong góc một mình thế hả? Cái ót đột nhiên bị búng một cái thanh âm trầm thấp quen thuộc truyền đến từ sau lưng. Bình An quay đầu lại vừa hay nhìn thấy gương mặt đẹp trai treo nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời của ôn triệu dung trái tim đang lo lắng tựa hồ cũng pha loãng một chút. Học trường Uẩn triệu rung nghiêng người, lười biếng dựa vào cây cột, cúi đầu nhìn dung nhan tinh xảo của cô, nhíu mày hỏi: sao lại mặc thành như vậy? Thiếu chút nữa cũng không nhận ra được, thật khó nhìn. Thật ra thì tuyệt không khó coi, chẳng qua là cảm thấy cô như vậy giống như mang theo cái mặt nạ, hoàn toàn không phải là bình an ngày thường rồi. Bình an liếc hắn một cái, không có mắt, mới vừa rồi sao lại không thấy anh? Trong mắt em còn thấy được người khác sao? Uốn triệu dung hất cầm lên ý bảo nhìn về phía Lê Thiên Thần ở bên cạnh Phương Hữu Lợi. Hắn chính là nguyên nhân để cho em xin nghỉ nửa tháng. Trong mắt anh, chẳng lẽ cuộc sống bình an tôi chỉ có thể vây quanh Lê Thiên Thần thôi sao? Mắt bình an lạnh lùng nhìn mọi cử động của người đàn ông đó đều yêu nhã ông dung, trong lòng có chút buồn nôn. Đây là là chính em mọi người đều nghĩ như vậy, em quên sao? Uốn triệu dung có chút lạnh lùng nói. Đúng vậy, là chính cô khiến cho mọi người đều nhìn thấy cô như một con ngu ngốc bám sống chết lấy Lê Thiên Thần, tựa như một con ngốc không biết mệt mỏi, cho là chỉ cần mình kiên trì, một ngày nào đó hắn sẽ chú ý đến cô bỏ ra cuối cùng, cô đã chờ được cô cho là hắn rốt cuộc đã quen sự tồn tại của cô cho nên yêu cô. Kết quả thì sao, chỉ là một trò hề nghĩ lại vẫn còn cảm thấy kinh hoàng, cô làm việc không hề chùn bước điều đó đã trở thành món vũ khí sắc bén hắn dung để hại cô. Tình yêu giữa bọn họ vẫn chỉ một mình cô tự biên tự diễn rồi tự ảo tưởng cho mình, và một vở diễn cô đương nhiên sẽ không diễn tiếp lần thứ hai. Bình An thu lại bi thương tức giận nơi đáy mắt tràn ra một nụ cười sáng lạng. Tôi có, nhưng không chứng tỏ tôi sẽ thương hắn cả đời. Hốn triệu rung sừng sốt thẳng tắp nhìn cô chằm chằm. Em nói thật, anh xem tôi giống như đang nói đùa sao. Bình An nghịch ngợm cười một tiếng. Ôn Triệu Dung nở nụ cười ha hả, chân mày khóe mắt đều là nụ cười chói lọi như ánh mặt trời. Chuyện gì cười đến vui vẻ như vậy đây? Trong tiếng cười đột nhiên có một thanh âm hấp dẫn mềm mại đáng yêu xen vào, Đỗ Hiểu Mị dáng vẻ thưa tha mềm mại mà thẳng bước đi tới đây, lúc nhìn thấy Ôn Triệu Dung cười càng thêm thân thiết. Thì ra là Triệu Dung ở chỗ này. Lúc Ôn Triệu Dung học đại học năm thứ nhất, Đỗ Hiểu Mị còn chưa tốt nghiệp, gặp nhau không nhiều lắm nhưng cũng xem như quen biết. Đỗ học tỷ, đã lâu không gặp. Đỗ hiểu mị nhiệt tình đi tới trước mặt bọn họ, không nghĩ tới bình an cũng biết chịu dung, đang nói gì đấy, có ngại chị đến cùng không em? Bình an nói giọng nhạt nhẽo, không phải đỗ tiểu thư đã đứng ở chỗ này rồi sao? Nụ cười trên mặt đỗ hiểu mị thiếu chút nữa không giữ vững nổi, may mà cô ta có tập luyện lâu đời, vẫn cười nói với bình. An, gọi đỗ tiểu thư quá xa lạ, em có thể gọi chị là học tỷ hoặc là chị hiểu mị. Tôi quen thân với chị sao, gọi đỗ tiểu thư thì tốt hơn. Bình An không nhịn được phút vành tay, rõ ràng không muốn cùng Đỗ Hiểu Mị nói tiếp. Bình An, em không thích chị sao? Có phải chị đã làm gì để cho em không vui hay không? Đỗ Hiểu Mị khẽ cắn môi dưới, đáy mắt tràn đầy thương tâm cùng uất ước, ước nhìn Bình An. Lê Thiên Thần kết thúc câu chuyện với bạn đang đi về hướng bọn họ bên này. Bình an nhìn gương mặt xinh đẹp thu hút của đỗ hiểu mị, nhớ tới từng lời từng chữ cô ta nói bên tay mình, những thù hận kia thựa như nước đang sôi ủng ục trong nổi từng cơn từng cơn sôi trào muốn tràn ra. Đối tốt với cô là vì muốn đến gần ba từ đó lấy được tập đoàn phương thị. Đối tượng bên ngoài của Lê Thiên Thần thì ra là chính là cô ta. cố ý bỏ thuốc ở trong rượu của cô, đem ký giả đến, để cho cô thân bại danh liệt làm ba uất ước chết thức thử chết. Tất cả tất cả đều là đỗ hiểu mị bày kế. Cô ta lại còn dám hỏi có phải đã làm chuyện gì để cho mình mất hứng hay không? Bình an cười lạnh ra tiếng, nắm chặt hai quả đấm, đốt ngón tay khẽ trắng bạch đáy mắt chán ghét không chút nào che giấu, ngay cả thanh âm cũng lộ ra khinh thường. Cô không làm gì để tôi không vui, chỉ là đối với cô tự dưng cảm thấy chán ghét theo bản năng mà thôi. Sắc mặt đỗ hiểu mị trắng nhợt cảm thấy chán ghét theo bản năng. Đây là ý gì? Ôn triệu dung không khách khí bật cười thành tiếng. Lê Thiên Thần cũng nghe được lời nói của Bình An, không đồng ý cao mày, mở miệng khiển trách. Bình An, không thể không lễ phép như vậy. Bình An nhìn Lê Thiên Thần một cái, ngay sau đó cười nói. Tôi sai rồi, tôi không nên nói thật. Nói xong, liền kéo tay ôn Triệu Dung. Tổng Giám Đốc của Đại Phán ở đâu, chúng ta qua đó làm quen một chút, nói không chừng có thể kéo được tài trợ. Rồi hướng Lê Thiên Thần cùng Đỗ Hiểu Mị nói. Không làm phiền các người nữa. Chương Mười còn nhiều thời gian. Lê Thiên Thần khó có thể tin nhìn Bình An kéo người đàn ông khác đi qua ở trước anh ta, rốt cuộc ý thức được cô gái nhỏ luôn lẽo đẽo đi theo phía sau anh ta luôn miệng gọi anh Thiên Thần trước kia đã thay đổi. Tựa Hồ không chỉ là đang giận anh ta đơn giản như vậy. Đỗ Hiểu Mị bị một câu chán ghét theo bản năng của Bình An làm cứng cả người cười như không cười nhìn Lê Thiên Thần. Lê Thiên Sinh, phương tiểu thư tựa Hồ là đã thay đổi đối tượng rồi nhỉ. Lê Thiên Thần cao mày nhìn về phía sàn nhảy bên kia, Bình An kéo tay ôn chịu dung đi tới trước mặt Lý Tổng công ty thực phẩm đại phán, nét mặt tươi cười như hoa theo sát Lý Tổng chào hỏi. Chuyện này không liên quan với đỗ tiểu thư, Lê Thiên Thần hờ hững thu hồi tầm mắt lại hoàn toàn không cho là Bình An sẽ thay đổi đối tượng cô ấy si mê mình đến mức nào, anh ta rất rõ ràng, anh ta đã sớm chỉ muốn thoát khỏi cô. Hiện tại cô không hề cuốn quýt si mê mình nữa, anh ta mừng rỡ nhẹ nhõm không hết có cái gì phải để ý. Đỗ Hiểu Mị nhếch môi cười, đi tới bên cạnh Lê Thiên Thần. Nếu Phương tiểu thư bỏ anh, anh cảm thấy, Đồng sự trưởng còn có thể trọng dụng anh sao? Phương Hữu Lợi hiện tại gần như đem Lê Thiên Thần làm người nối nghiệp để bồi dưỡng. Đỗ tiểu thư, dường như cô cũng không định vị được vị trí của mình rõ ràng, cô chỉ là trợ lý của tôi, còn chưa có quyền lợi can thiệp quá nhiều chuyện riêng của tôi. Lê Thiên Thần cười lạnh một tiếng, bất kỳ một người đàn ông nào nhìn thấy người phụ nữ khêu gợi đều sẽ động lòng, anh cũng không ngoại lệ, nhưng không có nghĩa là anh ta sẽ dung túng đỗ hiểu mị được dò xét anh ta. Thật xin lỗi, là tôi quan tâm quá mức, sắc mặt đỗ hiểu mị cứng lại, ngay sau đó giãn ra, vẫn cười đến phong tình vạn trùng như cũ. Cô ta thử dò xét Lê Thiên Thần, nhưng mà cũng chỉ là muốn biết anh ta có thực sự không có cảm giác đối với Phương Bình An hay không. Tư tưởng của phụ nữ vốn kỳ quái như thế đó, cho dù người đàn ông này không phải là mục tiêu cuối cùng của mình, nhưng trong lòng lại vô cùng không muốn anh người phụ nữ khác, đặc biệt là Phương Bình An. Đỗ Hiểu Mị đối Phương Bình An có một loại ghen tị, rất không cam tâm ghen tị. Phương Hữu Lợi cùng với đồng sự trưởng các tập đoàn khác rốt cuộc Hàn Huyên xong rồi, đang đi về hướng bọn họ. Nụ cười trên mặt Đỗ Hiểu Mị càng lộ vẻ đoan trang yêu nhã, từ người phục vụ bên cạnh lấy hai ly rượu, khẽ nâng cầm đón Phương Hữu Lợi đồng sự trưởng Phương Hữu Lợi nhận rượu trên tay cô ta nhẹ nhàng gật đầu với cô ta ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng của Bình An thấy Bình An cùng một chàng trai trẻ đẹp trai Tuấn Lãng đang đứng nói chuyện Phương Hữu Lợi như có điều suy nghĩ nhìn Lê Thiên Thần một cái đồng sự trưởng có thể cho tôi cơ hội để thỉnh giáo ngài một chút hay không Đỗ Hiểu Mị nâng lên bàn tay trắng nõn chủ động mời Phương Hữu Lợi cùng khiêu vũ bên kia bình an cũng vừa mới cùng lý tổng công ty đại phán nói thành công chuyện tài trợ quay đầu nhìn lại liền thấy đỗ hiểu mị đặt tay vào lòng bàn tay của phương hữu lợi mặt bình an liền biến sắc liều mạng để ôn triệu dung vẫn còn ở nói chuyện liền xài bước muốn xông vào sàn nhảy ôn triệu dung nhận thấy được bình an khác thường lập tức kéo cô lại sao vậy em muốn làm gì nơi này có ký giả không thể để cho đỗ hiểu mị đến gần ba không thể để cho đỗ hiểu mị đến gần ba Bình An hoàn toàn nghe không vô ôn triệu dung đang nói cái gì, trong đầu cô chỉ lần quần một câu nói này. Ôn triệu dung nhận thấy được đã có người chú ý bọn họ, lập tức đem Bình An nửa ôm đi ra khỏi đại sảnh, đến bên ngoài hành lang mới buông cô ra. Phương Bình An, rốt cuộc em làm sao vậy? Bình An nhìn mặt của ôn triệu dung cố gắng hít sâu, bình phục tâm tình của mình, đem bản thân đang chìm đắm trong vết thương trí mạng của kiếp trước tỉnh táo lại. Em không thích thấy đỗ hiểu mị ở chung một chỗ với ba em sao? Ôn triệu Dung dựa vào hành động mới vừa rồi của Bình An mà suy đoán, ánh mắt của Bình An khi nhìn đỗ hiểu mị đó gần như giống như đang nhìn kẻ thù giết cha. Ừ, Bình An không chậm trễ chút nào gật đầu. Ánh mắt sắc bén của ôn triệu Dung buồn bã, lấy tay cười bỏ nơ cải cổ, cười nút áo ở trên cổ cũng dựa lưng vào vách tường giống như Bình An. Cũng bởi vì cô ta là trợ lý của Lê Thiên Thần cho nên em ghen, ngay cả cô ta đến gần ba em đều không cho phép. Tôi không thích cô ta. Bình an không liên quan gì đến Lê Thiên Thần, cần gì tự lừa mình dối người vậy, Phương Bình An em xem em là cái gì? Mới vừa rồi em định vọt vào sàn nhảy đúng không, sau khi vào đó rồi em sẽ làm gì? Không nghĩ đến hậu quả sao? Có phải muốn kéo đỗ hiểu mị ra cảnh cáo cô ta không được đến gần ba em hoặc là Lê Thiên Thần đúng không? Em có nghĩ tới thân phận mình là gì không, có thể tùy tiện ở trên tiệc rượu dương ngoài sao? Ôn triệu dung thấy bộ dáng ngây ngốc này của cô, liền tức cảnh hông, cô gái ngu ngốc này, làm việc chưa bao giờ nghĩ hậu quả. Bình an nhanh chóng ngẩn đầu nhìn anh chằm chằm, sắc mặt có chút trắng bạch. Em sẽ chỉ làm mất đi hình tượng của mình, thậm chí hại ba em mất mặt, em nói có phải như vậy hay không? Ôn triệu dung nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, giọng nói mềm một chút. Tôi, không nghĩ qua. Bình An bị ôn triệu dung nói như thế, mới biết mình thật ra thì vẫn là ngây thơ buồn cười như vậy, dù cho cô trọng sinh đem làn nữa cô cũng không đủ tỉnh táo để đối mặt đỗ hiểu mị cùng Lê Thiên Thần. Cô muốn ba cô hãnh diện về cô cô muốn trở thành niềm kiêu ngạo của ba. Bình An ôm hai cánh tay của mình chợt ngồi ở thảm phù trên mặt đất thống khổ cúi đầu. Cô vốn tưởng rằng mình đã trải qua thời gian dài chuẩn bị như vậy khi nhìn thấy đỗ hiểu mị ít nhất cô có thể gắng giữ tỉnh táo gặp chiêu phá chiêu nhưng thì ra là cô vẫn còn đánh giá mình quá cao ba chết đi bị giam ở bệnh viện thần kinh chịu hết các loại hành hạ đau đớn những ký ức này khắc sâu vào xương tùy chợt ùa lên mạnh mẽ cô rất khó tỉnh táo đi đối mặt đỗ hiểu mị cùng lê thiên thần cô hận không thể vạch rõ giới hạn với bọn họ ngay lập tức nhưng tựa hồ không dễ dàng như vậy đỗ hiểu mị hoàn toàn đã có chuẩn bị để đến gần ba bất kể cô phòng thế nào cũng đều vô dụng Bốn triệu dung vuốt vuốt tóc của cô nhẹ giọng nói: ghét một người không cần phải biểu hiện ở trên mặt em phải học được cách che giấu hỉ nộ ái ố của mình mới được cho dù em cảm thấy bị uất ức cũng không cần biểu hiện ra phải hiểu cách đợi chờ cơ hội mới có thể chốt được cơn giận của mình cũng đồng thời là những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong thế giới thượng lưu bình an thực sự quá ngây thơ đơn thuần là Phương Hữu lợi đem cô bảo vệ quá chặt chẽ. Anh cũng không biết nói với cô những thứ này là không phải đúng, chỉ sợ cô trong lúc mơ mơ hồ hồ bị người khác lợi dụng. Bình An ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn ôn triệu dung. Anh nói rất đúng, cô hiện tại không cần thiết biểu hiện chán ghét đỗ hiểu mị như vậy, bình thường cô đối với người nào cũng rất hòa nhã, chỉ riêng đối với đỗ hiểu mị liền không cách nào tỉnh táo để đối đãi. khó trách ba chỉ xem cô như đang ghen, chứ không phải nghĩ thật sự bởi vì cô không thích đỗ hiểu mị. Tại sao còn phải lo lắng đỗ hiểu mị sẽ thương tồn ba cùng cô chứ? Lần này là cô nắm được quyền chủ động cho dù đỗ hiểu mị lợi hại thế nào cũng được, chỉ cần cô không còn là phương bình an trước kia tất cả đều sẽ thay đổi. Nói không chừng Lê Thiên Thần trước khi kết hôn với cô đã có dính dáng đến cô ta, chỉ cần cô có chứng cớ cô là có thể một lần giải quyết hai người kia, ba thiệt đối sẽ không tha thứ cho bọn họ. Không sai, chính là như vậy, cô nên tỉnh táo lại tìm cơ hội đối phó bọn họ, mà không phải cùng bọn họ cứng đối cứng, Phương Bình An, Mi đã không còn là đóa tầm gửi trước kia nữa rồi, Mi phải hiểu cách bảo vệ mình cùng người nhà mới được. Ổn Triệu Dung không hiểu nhìn vẻ mặt Bình An từ tuyệt vọng đến lo lắng, rồi chuyển sang kiên định giống như đã nghĩ thấu chuyện gì, anh nhỏ giọng hỏi. Không sao chứ? Tốt lắm, tôi không sao rồi. Bình An lắc đầu một cái, đứng lên cười nói. Tôi suy nghĩ thông suốt rồi, cho nên không có chuyện gì đâu, vào đi thôi. 4 triệu dung sừng sốt nha đầu này biến sắc mặt có phải quá nhanh hay không? Lúc trở lại đại sảnh, Phương Hữu Lợi cùng Đỗ Hiểu Mị đã khiêu vũ xong, Đỗ Hiểu Mị kéo cánh tay Phương Hữu Lợi đi về phía Lê Thiên Thần. "Bình An đâu?" Phương Hữu Lợi hỏi. "Ba con ở đây." Bình An đúng lúc từ ngoài cửa đi vào, cười đi tới bên cạnh Phương Hữu Lợi, nụ cười trên mặt giữ vững vừa đúng mực. Đồng sự trưởng con gái bảo bối tới rồi tôi cũng không dám độc chiếm ngài thêm nữa. Đỗ hiểu mị nói nhẹ nhàng mà đem tay Phương Hiễu lợi giao cho bình an. Muốn có được một người đàn ông cũng không phải là cuốn quyết chặt lấy mới có thể thành công. Có lúc xa cách thích hợp ngược lại tăng thêm chút cảm giác thần bí. Mục đích của đỗ hiểu mị cô hôm nay đã đạt đến cô sẽ làm cho Phương Hiễu lợi từng chút từng chút một bị cô hấp dẫn không vội ở nhất thời. Bình an cười cười cô ta sau đó khoác cánh tay bên kia của Phương Hiễu lợi. Cha con có chút mệt mỏi, nghĩ đến con gái bệnh nặng mới khỏi, Phương hữu Lợi lập tức đau lòng. Ba cùng con đi về trước, bình an cười ngọt ngào. Dạ, xoay người lại, bình an đối với đỗ hiểu mị rực rỡ cười một tiếng. Đỗ hiểu mị, ngày của chúng ta còn dài. chương 11, đây không phải là vờ buông để bắt thật mà. Trợ lý của Phương hữu Lợi đã đợi sẵn ở trước cửa khách sạn, nhân viên phục vụ giúp bọn họ mở cửa xe. Sáng sớm ngày mai con hãy trở về trường học, bây giờ đã quá muộn. Phương Hữu lợi nói với Bình An, thấy mỏi mệt trên mặt con gái ông chỉ cảm thấy đau lòng, sớm biết thế cũng không cho cô đi đến rồi, vốn là muốn chế tạo cơ hội cho cô gần gũi thêm với thiên thần, hy vọng thiên thần có thể bị thâm tình của con gái làm cảm động, nhưng tựa hồ hiệu quả không tốt a. Bình An nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rưỡi rồi, liền gật đầu, xe nhẹ nhàng lướt trên đường, một đường an tĩnh trở lại biệt thư nhà họ Phương. Về đến nhà, Bình An cười nói với Phương Hữu Lợi. Ba, Merry Christmas. Phương Hữu lợi khẽ bật cười, khóe mắt nổi lên những nếp hàn sâu. Merry Christmas, Bình An kéo Phương Hữu lợi ngồi xuống ghế sofa, nhìn gương mặt vẫn tràn đầy mị lực của ba, Bình An thở dài thật thấp, cũng khó trách đỗ hiểu mị sẽ trăm phương ngàn kế đến gần hai cha con bọn họ, ba mặc dù đã qua 40 tuổi, lại có vẻ thành thục trững chặt cái loại khí chất thâm trầm cơ trí đó làm sao những cậu trai trẻ bây giờ có thể so sánh được. Cô cũng hy vọng bên cạnh ba có người làm bạn, nhưng cô không hy vọng người đó là đỗ hiểu mị. Ba, ba có nhớ mẹ không? Bình An kéo cánh tay đầu mình tựa trên vai ông. Thật ra thì trí nhớ của cô đối với mẹ cũng không rõ ràng lắm. Từ sau khi mất đi mẹ, ba thương yêu cô hơn cả trước kia, để cho cô chưa bao giờ cảm thấy một mình cô độc trong nhà này. Là ba che trở thương yêu cô, đã làm cho cô rất nhanh thoát khỏi sự thương tâm khi mất mẹ. Thỉnh thoảng cũng nhớ thế nào? Bình An nhớ mẹ à? Phương Hữu lợi cười hỏi. Con chỉ đang suy nghĩ, nếu như con không ở bên cạnh ba, có phải ba sẽ rất cô đơn hay không? Ba, nếu như không có con, có lẽ cuộc sống của ba sẽ thoải mái hơn một chút. Mũi bình an cay cay, nếu như không phải là cô, ba nhất định sẽ không có kỵ tái giá từ lâu rồi, gây dựng lại hạnh phúc gia đình cuối cùng cũng sẽ không bị cô làm tức đến chết. Đứa nhỏ ngốc, phương hữu lợi cười của nhẹ. Suy nghĩ lung tung cái gì, con là bảo bối của ba và mẹ, là kiêu hãnh của ba, có con ở cùng với ba, ba rất vui, chờ sau này khi ba làm ông ngoại, trong nhà sẽ náo nhiệt, bà làm sao sẽ cảm thấy cô đơn đây? Bình an nghe, nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống, giọng mũi đặc nghẹt nói. Ba con nhất định sẽ không làm cho ba thất vọng, tuyệt đối sẽ không làm cho ba thất vọng. Phương hữu lợi nhẹ nhàng ôm con gái bà cũng không hy vọng con trở thành nữ cường nhân chỉ cần cả đời con thật vui vẻ không buồn không lo là tốt thiên thần là người có năng lực tiếp quản tập đoàn phương thị ba trước đem nó rèn luyện ba bình an mở miệng cắt đứt lời của ông không phải nhất định là anh thiên thần phương hữu lợi ngần ra ngay sau đó cười bất đắc dĩ vẫn còn đang giận nó sao bình an ngồi thẳng người sóng mắt trong suốt sáng người nhìn phương hữu lợi nhẹ nhàng lắc đầu ba con ngã bệnh nửa tháng Thật ra thì con đã nghĩ rất kỹ, bắt đầu từ ngày con yêu anh ta con liền mất đi thư thưởng của mình, anh thiên thần biến thành toàn bộ cuộc sống của con, con giống như sống ở trong thế giới của anh ta, anh ta thoải mái thì con cũng sẽ vui, anh ta buồn con liền co quắp, vừa nhìn thấy anh ta co mày, tự con cũng sẽ khó chịu không vui, thậm chí con vì muốn ở cùng với anh ta bỏ quên ba nhiều lần như vậy, lại ngã bệnh vì anh ta. Ba, là ba cưng chiều con, cho nên không đành lòng mắng con, nhưng như con vậy, ngay cả con cũng cảm thấy tự ghét bản thân. Không sai, con thương anh ta cũng vẫn luôn kỳ vọng anh ta có thể con, nhưng nếu như anh ta coi trọng con, đã sớm yêu cần gì chờ tới bây giờ. Bình An than thở khóc lóc dáng vẻ vừa thương tâm lại vừa uất ức khiến Phương hữu lợi hết sức đau lòng. Ông nhẹ nhàng thở dài, đưa tay thay Bình An lau đi nước mắt. Bình An con rốt cuộc đã trưởng thành thích một người quả thật không có đơn giản như vậy. Chỉ là thiên thần là một người đàn ông thật tốt, nó cũng không phải là không thích con, chỉ là còn chưa có thấy rõ tâm tư của mình, ba là người từng chảy, nếu như nó thật sự không thích con, cũng sẽ không cưng chiều con như vậy. Ông cũng nhìn ra thiên thần đối với Bình An cũng không phải là thờ ơ hờ hững, nên mới có thể tốn tinh lực bồi dưỡng anh ta. Bình An là thật hết biết nói gì cô đã khóc đến ruột gan đứt từng khúc như vậy, những lời chân thật nhất lòng cũng đã nói ra hết vẫn không thể khiến ba bỏ đi ý tưởng tiếp tục tác hợp cô cùng Lê Thiên Thần sao. Bà, anh thiên thần rất tốt với con, cũng là bởi vì con là con gái của ba thôi. Nếu như cô không phải là con gái của đồng sự trưởng tập đoàn Phương Thị, Lê thiên thần sẽ có kiên nhẫn lớn như vậy sao? Phương hữu lợi sơ sơ đầu của cô. Đừng nói nói lẫy thế, mấy ngày nay con không để ý tới thiên thần, ba thấy nó cũng đứng ngồi không yên, cái này cũng không phải trong lòng có con sao? Còn đó, cái gì cũng phải có chừng có mực tránh cho làm lợi quá mức rồi phải trắng tay, ngày mai ba bảo nó đưa con về trường học các con bình tĩnh mà nói chuyện với nhau nhé. Bình an thiếu chút nữa muốn ôm đầu hét lên cô không phải đang muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. Không phải chơi trò giận dỗi gì mà, quả nhiên là hình tượng cô si mê Lê Thiên Thần quá thâm nhập vào lòng người cho nên không có ai tin tưởng cô lại đột nhiên muốn buông tha cho Lê Thiên Thần. Thôi, bỏ qua việc cải tiến ý nghĩ của ba ba đi, phải chờ sau này từ từ thay đổi ý nghĩ của ông. Nhưng hôm nay anh thiên thần cùng cô đỗ hiểu mị đó xem ra giống như rất thân mật ba, ba cảm thấy cô đỗ hiểu mị đó như thế nào. Hỏi ấn tượng đầu tiên của ba đối với đỗ hiểu mị trước cô mới có thể nghĩ biện pháp ngăn cản người phụ nữ kia đến gần ba. Phương hữu lợi nhú mày, dựa vào lưng sofa, hơi trầm tư một hồi mới nói. Đỗ hiểu mị là một người phụ nữ rất có giã tâm Chỉ có thể làm cộng sự không thể làm vợ thiên thần Sẽ không loại người phụ nữ mạnh như vậy thế Con không cần phải lo lắng Cô một chút cũng không quan tâm bây giờ Lê thiên thần muốn ở chung với loại phụ nữ nào Biểu môi nói Con thấy cô đỗ hiểu mị đó ngược lại đối với ba rất ân cần Ba già rồi chịu không nổi tình yêu mấy người trẻ tuổi như các cô đâu Phương Hữu lợi cười ha ha Đứng lên Được rồi thời gian không sớm Mau ngủ đi, ngày mai còn phải đến trường đấy. Tâm bình an trầm xuống, đáy mắt thoáng có chút thất vọng, ba chỉ nói Lê Thiên Thần sẽ không thích đỗ hiểu mị, lại không nói mình không thích. Cô dĩ nhiên biết những năm gần đây ba cũng có qua không ít bạn gái, nhưng cũng không hề có ý định gì với các cô kia. Có lẽ ba đối với đỗ hiểu mị chỉ là chút thú vị nhất thời mà thôi. Nhất thời hứng thú cũng không được. Tiểu vũ trục của bình an hừng hực thiêu đốt nhất định phải sớm bóp chết hứng thú của ba đối với đỗ hiểu mị. Đáng tiếc cô còn muốn nói tiếp nữa thì Phương Hữu lợi đã lên lầu rồi, vẫn không quên dặn dò cô nghỉ ngơi sớm một chút. Bình An thức giận giữ dứ, dứ quả đấm thật không biết trong buổi thiệp đỗ hiểu mị đã cho ba cô uống thuốc mê gì nữa. Ngày thứ hai, Bình An ngủ thẳng đến sắp 10 giờ rồi mới rời giường, bị điện thoại đánh thức. Ơ lu, cô mở đôi mắt nhập nhem buồn ngủ thanh âm còn có nồng đậm mỏi mệt. Phương Bình An, cậu muốn tự đâm đầu vào chỗ chết có phải hay không, hiện tại mấy giờ rồi, cậu quên hôm nay có tiết à, cậu muốn chết sao? Cậu nghĩ ông thấy sát thủ đầu chọc của bọn mình là nổi danh xuông à? Bên đầu điện thoại kia truyền đến âm thanh rít gào của kỳ túy ý, đem Bình An chấn động đến mức quên mất cơn buồn ngủ. À, khóa của thầy đầu chọc biến thái. Bình an thét chói tay từ trong chăn bò ra ngoài, cô nhớ lúc cô ở đại học xỉ nhục lớn nhất chính là phải thi lại môn của ông thấy này, cả khoa không một ai phải thi lại, chỉ có một mình cô. Đây là một trong những việc đáng tiếc lớn nhất trong đời của cô. Không tính là thời gian cô xin nghỉ bệnh nửa tháng, học kỳ này cô đã bị ông ấy cảnh cáo hai lần, đầu chọc biến thái này đã cảnh cáo cô, dám cúp cua nữa sẽ để cho cô tự gánh lấy hậu quả. Cậu báo với ông chú đầu chọc rằng, đột nhiên tớ bị đến cái đó, muốn xin nghỉ một tiết tớ lập tức chạy về, dù như thế nào xin ông ấy hạ thù lưu tình đâu Bình an răng rắc mà xông vào phòng rửa tay, nói xong câu đó, cô liền cúp điện thoại tốn 5 phút đồng hồ đánh răng rửa mặt thay quần áo, giống như hỏa tiễn vọt mạnh xuống lầu. Chú Đinh nhanh nhanh nhanh đưa con đến trường học, người còn không đi xuống lầu cũng đã không kịp chờ đợi hết to. Phòng khách truyền đến một tiếng cười trầm thấp, bình an sừng sốt, lê thiên thần Anh đưa em về trường, chú Đinh cũng không dám tăng tốc độ. Lê Thiên Thần cười đi đến trước mặt cô, dịu dàng nhìn cô. Bình An vốn muốn cự tuyệt nhưng nhớ tới bây giờ vẫn chưa phải lúc không thể làm gì khác hơn là gật đầu cười. chương 12, lắc tay đính ước, nhận lấy bữa ăn sáng gì liên đưa đến, Bình An đi theo Lê Thiên Thần vội vã lên xe, không quên gấp sọng dặn dò. Nhanh lên một chút nếu không tôi sẽ bị giáo sư đầu chọc đó giết không nháy mắt. Lê Thiên Thần nhìn cô khóe miệng không nhịn được nâng lên một nụ cười cương chiều. Nụ cười này khiến Bình An cảm thấy run rẩy, da gà nổi hết lên. Mau ăn sáng đi, anh cười nói, đã đem xe lái ra đường lớn. Bình An rất nhanh đem nước chanh và bánh mì trong tay giải quyết cầm khăn giấy lao miệng. Nghiêng mắt nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ xe từ lên xe đến bây giờ, Lê Thiên Thần đã sử dụng ánh mắt mỉm cười của anh nhìn cô vô số lần cô muốn coi thường cũng không được. Phản ứng bình thường, cô phải là tim đập rộn lên, đỏ mặt xấu hổ nhìn chỗ khác biểu hiện một chút mị lực của anh đối với mình không cách nào kháng cự nhưng bây giờ từng ánh mắt dịu dàng cùng thanh âm của anh cũng làm cho cô chán ghét. Bình an, anh rốt cuộc nhẹ giọng kêu cô một tiếng. Chuyện gì, bình an quay đầu lại, hiếp mắt cười nhìn anh coi như cô xem không tới cũng biết mình mình cười có chút giả dối. Giáng sinh vui vẻ, anh bật cười, đưa tay quẹt mảnh vụn bánh bao trên chóp mũi cô. Bình An có chút cuộn bách cầm khăn giấy lau mũi một cái, giống như muốn lau đi dấu vết anh ta vừa mới chạm vào cô. Giáng sinh vui vẻ, Lê Thiên Thần từ túi áo khoác ngoài lấy ra một cái hộp gấm màu trắng tinh xào. Tặng em, Bình An ngây ngần cả người, trong trí nhớ, Lê Thiên Thần ở ngày hôm nay tự hồ không có đưa cô qua tặng gì, không đúng, giống như cũng không có tới đón cô trở về trường học là chỗ nào xảy ra thay đổi sao thấy bình an đang ngẩn người không hề tiếp nhận hộp gấm trong tay anh ta ánh mắt hẹp dài của lê thiên thần thoáng qua nụ cười tự tin vốn định đưa cho em hôm qua nhưng hôm qua em vẫn luôn đang tức giận thế nào còn đang tức giận dù thế nào đi nữa cô lãnh đạm với anh thì tất cả mọi người đều cho rằng cô đang giận dỗi bình an cười nhận lấy quà tặng trên tay anh ta cố gắng để cho mình biểu hiện mừng rỡ như điên ngoài miệng nói tôi không có tức giận cô gái nhỏ quả nhiên vẫn rất dễ dụ dỗ mà Lê Thiên Thần lắc đầu cười khẽ, mở ra xem thử đi thích không. Bình An theo lời mở ra, là lắc tay tình nhân mới nhất quý này của Cát Đi quảng cáo về một câu chuyện rất động lòng người, là tín vật đính ước của một đôi tình nhân thật vất vả mới đến được với nhau cho nên khi vừa được tung ra thị trường đều được rất nhiều quý ông dùng để tặng cho bạn gái làm quà tặng đính ước. Lê Thiên Thần thế nhưng lại đưa cô loại lắc tay tình nhân này. Trong lòng Bình An thật là bị kinh sợ không nhỏ. Lần trước em thấy trong tay người khác mang loại lắc tay này, đều không phải rất hâm mộ sao. Thế nào, không thích sao? Lê Thiên Thần nghiêng đầu nhìn cô cũng không thấy vẻ vui mừng vui thích ở trên mặt cô như mình nghĩ, không khỏi có chút nghi ngờ. Cô nhớ, lúc cô nói rất hâm mộ thật ra thì chính là hy vọng anh cũng có thể tặng cho cô chiếc lắc tay này, đến khi đó cô đã có thể danh tránh ngôn thuận làm tình nhân của anh, nhưng ngay lúc đó vẻ mặt của anh lại hết sức lãnh đạm, hoàn toàn không hề đem lời nói của cô để lọt vào tay. Tôi rất thích cảm ơn anh, anh Thiên Thần. Cô lấy lắc tay thu vào, đáy mắt có một chút dĩu cợt lướt qua. Chiều nay anh tới đón em về nhà. Xe đã tiến vào khu đại học Lê Thiên Thần cũng cho là sau khi Bình An nhận được quà tặng cũng sẽ không giận anh nữa. Ngày mai là thứ sáu rồi, bình thường chủ nhật cô đều sẽ về nhà với ba. Có thể không được trường học có việc cuối tuần này tôi sợ rằng không về nhà được. Bình An đem chiếc lắc tay bỏ vào trong sắc tay cười nói với Lê Thiên Thần. Không sao anh đón em đi ăn cơm, Lê Thiên Thần vẫn không buông tha, Bình An nhẫn trợn trắng mắt, được, ngừng xe ở cửa trường học Bình An không kịp chờ đợi xuống xe. Tạm biệt anh Thiên Thần, nói xong cũng không quay đầu lại như một làn khói chạy về hướng lơ phọc. Vất vả vượt qua tiết thứ hai của ông thầy nổi danh biến thái đó, sau khi tan học Bình An che bụng lã trả trực khóc khi nhìn tới vị giáo sư có biệt danh là sát thủ đầu chọc tâm địa sắt đá, xin ông ta đừng ghi tội vừa rồi của cô là cúp cua thầy à em thật sự đau đến không chịu nổi nhưng là vì nghe đến là tiết của thầy em dù liều cái mạng nhỏ cũng đến dự tiết thứ hai vì muốn đón nhận sự dạy dỗ nhiệt tình của thầy tiếp nhận sự dạy dỗ của một vĩ nhân lãnh tụ vĩ đại của bộ giáo dục giáo sư đầu chọc này chỉ là lạnh lùng nhìn bình an không cần kiếm cơ cúc cua chính là cúc cua bình an nóng nảy thầy ơi em không phải kiếm cơ em thật sự bị bệnh mà luôn luôn nhân phẩm học vấn đều ưu tú vi vi úy cũng ở bên cạnh nói giúp Thưa thầy, Bình An bệnh nặng mới khỏi thân thể thật sự không được khỏe ạ Trong lớp có mấy bạn học còn chưa đi cũng đang cầu xin giúp Bình An. Nhân duyên của Bình An ở trong ban cũng không tệ lắm. Nhìn dáng vẻ vô cùng đáng thương của Bình An, giáo sư đầu chọc cuối cùng vẫn bỏ qua cho cô, làm Bình An cảm động đến thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt cô rốt cuộc có thể không cần thi lại rồi. Muốn trở thành học sinh hội chủ tịch yêu cầu cơ bản nhất chính là không thể có môn bị thi lại, nợ môn cũng không được. Buổi cơm chưa toàn thể đồng nghiệp ký túc xá 505 vẫn lựa chọn phòng ăn lầu cuối ở trường học như cũ trường học có mấy nhà ăn, giá tiền cũng chia mấy cấp bậc bọn bình an thích nhất là phòng ăn lầu cuối, mặc dù giá tiền là cao một chút nhưng được cái tương đối sạch sẽ ít nhất sẽ không thét trói tay khi thấy trong mấy món ăn có những chú sâu ăn lá bị chết trong đó. Buổi chiều họ chỉ có tiết 5-6, tiết 7-8 không có lớp cho nên định sau khi tan lớp trực tiếp đến phố thực phẩm gần trường ăn. Ăn được một nửa, Bình An nhận được điện thoại của Đàm Tuyền, muốn cô lập tức đến phòng làm việc của hội học sinh, nói là có hội nghị khẩn cấp muốn mở. Đôi mày thanh thú của Bình An khẽ cau, gọi điện thoại cho Ôn Triệu Dung. Học trường, ở đâu vậy? Điện thoại tiếp thông rồi, lại nghe được một tiếng kèn chói tay. Ở phi trường tốc độ cao, phải đi đón một người. Thanh âm cười mờ của Ôn Triệu Dung ở bên đầu điện thoại kia truyền đến. A, không có gì. Bình An nghĩ có lẽ anh cũng không biết chuyện hội học sinh muốn họp rồi. Sao vậy? Ôn Triệu Dung hỏi, đàm thuyền cho tôi biết đi họp. Bình An trả lời, có thể là về chuyện tài trợ em hãy nói với anh ta, ngày mai chúng ta hẹn Lý tổng ăn cơm, nếu như không có việc gì ngoài ý muốn, ngày mai sẽ có thể bàn được tiền bạc. Ôn Triệu Dung nói, cúp điện thoại xong, Bình An đem cơm còn sót lại vội và ăn vài ngục, sau đó cùng bạn cùng phòng nói phải họp nên đi trước. Mở cửa ra, trong phòng cũng không có nhiều người, chỉ có đàm tuyển cùng bí thư trưởng, còn có một tổ trưởng bộ tổ chức trương hiểu vĩ. Phương Bình An, về việc tài trợ bên bộ ngoại dép của các bạn sao rồi? Lễ hội nguyên đán sắp sửa mở rồi, hôm nay tiền bạc rất thiếu. Đàm tuyển nghiêm túc nhìn Bình An, anh đến từ nông thôn, luôn là có một loại tâm tình căm ghét nhà giàu. Đã hẹn tổng giám đốc của công ty thực phẩm Đại Phán ngày mai ăn cơm, nên rất nhanh sẽ bàn xong. Bình An thanh thản ngồi trên ghế cười híp mắt nhìn Đàm Tuyền. Đàm Tuyền liếc mắt nhìn anh thật không rõ tại sao bọn họ muốn gặp lãnh đạo công ty đều dễ dàng như vậy, còn xuất than gia đình bình thường như anh, muốn gặp một quản lý thôi cũng đã hẹn lần hẹn lựa cầu xin thật lâu mới có thể có 5 phút đồng hồ gặp mặt. Như vậy tốt nhất bộ ngoại giao các người còn kiên trì muốn tự mình xử lý tiền tài trợ làm hoạt động ở trường học sao? Đàm Tuyền che giấu phẫn nộ nơi đáy mắt, vừa trầm giọng hỏi. Đó là đương nhiên Bình An cười nói, như vậy, đến lễ hội chúng ta sẽ mời một vài nhân vật có tiếng tăm đã ra trường, có vài người là bạn học, cũng có vài người là những ông chủ thường xuyên trường học đến lúc đó bộ ngoại giao các người lo việc đối đãi đi nhé. Đàm thuyền nói, được, Bình An gật đầu lên tiếng, đây là danh sách cô nhìn thử trước, Trương hiểu vĩ đưa danh sách sắp mời cho Bình An, Bình An nhận lấy, vừa liếc đã nhìn thấy tên của đỗ hiểu mịt. Làm sao lại quên mất Đỗ Hiểu Mị là hội chủ tịch học sinh trước đây, làm sao có thể sẽ không mời cô ta chứ? chương 13, muốn đào tường. Đi ra khỏi phòng làm việc của hội học sinh, Bình An liền gọi điện thoại cho Tổ trưởng Tổ viên Bộ Ngoại giao thông báo bọn họ đến dưới ký ký túc xá chờ cô. Tổ trưởng Bộ Ngoại giao là Ôn Triệu Dung. Nhưng bởi vì ôn triệu dung đã học năm thứ tư, học kỳ sau liền tốt nghiệp vốn vị trí là tổ trưởng này nên đổi đại học năm ba được rồi, chỉ là đại học năm ba không người nào có thể dễ dàng kéo được nhiều nhà tài trợ như Bình An, cho nên bình thường công việc chủ yếu sẽ giao cho Bình An. Cô vừa không ôm trí lớn, luôn chỉ là phụ trách tìm kiếm nhà tài trợ, sau đó liền giao cho trương hiểu vĩ bộ tổ chức phụ trách những việc vụn vặt khác cũng đều giao cho thành viên. Vốn là còn hai cán bộ năm ba. Chỉ là bởi vì từ trước đến giờ không có công việc có thể để cho bọn họ ra mặt sau lại quyết định nên ngay cả hội nghị cũng không tới tham gia. Mà thành viên bộ ngoại giao có 3-40 người, đa số là sinh viên năm thứ nhất cùng năm thứ hai, dĩ nhiên trong đó nữ sinh chiếm khá nhiều, đều là hướng về phía vị ôn triệu dung tuấn tú này mà tìm tới thôi. Có lẽ nên từ những thành viên này tìm một người đề cử lên làm cán bộ cô cũng không thể một mình lãnh quân chiến đấu hăng hái cô không muốn làm một người không ôm chí lớn nữa cũng không muốn trải qua cuộc sống không hề có mục tiêu cho nên phải có mấy trợ lý đắc lực mới được. Bình An đi tới dưới lầu 13 ký túc xá ở dưới bồn hoa ký túc xá nhìn thấy hai nữ sinh đáng yêu họ cùng cô phất phất tay hai cô gái nhìn thấy cô cũng dơ tay lên chào hỏi. Học tỷ Bình An. Tóc dài thẳng, mặc quần jean áo khoác màu đỏ chính là lộ khiết san năm thứ hai khoa truyền bá thông tin, một người khác tóc tết đuôi ngựa, gương mặt tròn tròn còn có mấy phần ngây thơ chính là Lâm Tĩnh khoa tài chính hai người này bình thường là tích cực nhất quan hệ cùng bình an cũng xem như khá tốt. Nhìn thấy Lâm Tĩnh cười đến rực rỡ như hoa, trong lòng bình an thương, đây là một học muội thật đáng yêu chỉ tiếc nghỉ hè năm thứ ba cô ấy bị ba người công kích sau đó bởi vì không chịu nổi đả kích đã nhảy từ tầng năm của ký túc xá tự sát. Cô nhớ mình bởi vì chuyện này thương tâm thật lâu, vì thương thảm thiết chợt lóe nơi đáy mắt thì bình an vươn tay vỗ vỗ bả vai lâm tĩnh, trong lòng tự nhủ, nếu mình có thể trọng sinh, vậy cũng phải đem đóa hoa tươi xinh đẹp này cứu lại chứ. Lần tài trợ này bộ ngoại giao chúng ta muốn tự mình phụ trách an bài, chiều nay các em đến thông báo với mấy tổ viên, trừ phải giúp hộ y học sinh làm tốt lễ hội nguyên đán, còn phải giúp nhà tài trợ tuyên truyền sản phẩm, dĩ nhiên sẽ không phải không có đền bù, xem như làm thêm ngoài giờ. Nếu là người không đủ thì phải ở trên diễn đàn trường nhận thêm người. Bình An mỉm cười, mặt lại hết sức nghiêm túc cùng các cô An bài công việc. Phương Bình An nghiêm túc như vậy là họ chưa bao giờ từng thấy qua, Lâm Tĩnh cùng lộ khiết san ở trong lòng kinh ngạc một chút. Họ biết Phương Bình An là thiên kim tiểu thư ngu đần ngây thơ lại lười biếng chỉ thích ngủ tuyệt không thích nhúng tay vào những công việc này. Những việc này trước đây đều là bộ tổ chức đi làm, Bình An đột nhiên để cho chúng tôi tự mình làm có thể ứng phó được hay không. Lộ Khiết San có chút bận tâm hỏi. Không có gì không làm được. Chuyện bộ tổ chức có thể làm được tại sao bộ ngoại giao chúng ta lại không làm được. Huống chi số tiền tài trợ này là do chúng ta kéo đến, do tự chúng ta an bài hợp tình hợp lý. Bình An nhàn nhạt nói cô tin tưởng chỉ cần công nguyện ý cô sẽ không thua bởi bất luận kẻ nào, đặc biệt là đỗ hiểu mịt. Lộ Khiết San nhìn Bình An một cái, nghĩ thầm, đại khái là bị cái gì kích thích rồi, đột nhiên đùa bỡn tính khí đại tiểu thư muốn cậy mạnh sao. Về việc sắp xếp cụ thể như thế này, chiều nay tôi sẽ thông báo, lần này tương đối gấp gáp, sợ rằng mọi người phải bận rộn một chút. Tầm mắt bình an rơi vào phần danh sách trong tay. Vội một chút không sao cả, chỉ cần lần này bộ ngoại giao chúng ta cố gắng phát huy hết mình, xem ai còn dám xem thường chúng ta. Lâm tĩnh nắm quả đấm, dáng vẻ mười phần kiên quyết. Bình an nhìn không nhịn được cười khẽ một tiếng, còn có cơ hội nữa mà. Phải đến tìm tù văn nghệ thương lượng một chút xem đến lúc đó bọn họ sẽ an bài bao nhiêu cô gái để tiếp ban đại diện đây. Ngay cả việc sắp xếp nhân viên cũng cần bộ ngoại giao chúng ta sao? Lộ Khiết San giật mình hỏi. Vốn chính là công việc của bộ ngoại giao cần gì phải làm phiền người khác? Bình An nói, đến lúc đó hai em sẽ giúp đỡ tiếp đái. Lâm Tĩnh có chút hương phấn. Đó không phải là có thể tiếp xúc rất nhiều nhân sĩ chứ danh gần gũi sao? Đúng vậy đó, nhớ nắm chặt cơ hội nhé. Bình An cười nói, lộ khiết san có chút khó xử cô cảm thấy đến lúc đó Bộ Ngoại giao nhất định sẽ làm cho cười, nếu như không có ôn học trưởng, sao Phương Bình An có thể có năng lực an bài công việc khẩn trương lớn như vậy? Bình An, Bộ Ngoại giao trực tiếp phụ trách những việc này, là ý của học trưởng sao? Bình An lắc đầu con mắt sắc sáng ngời, là ý của tôi, Lâm Tĩnh cười hì hì nói giỡn, học tỷ, rốt cuộc chị đã biết đào tường rồi, Bình đến dưới thành, đương nhiên là phải đào tường. Bình An cũng nói đùa với cô, lộ khiết san gương mặt nặng nề. Sau khi tách khỏi các cô ấy, Bình An cũng không trực tiếp trở về trường học mà là đến tìm tổ trường tổ nghi thức sát vách ký ký túc xá. Tổ nghi thức mặc dù thuộc về bộ văn nghệ, nhưng rất nhiều chuyện tổ tổ nghi thức có thể tự mình quyết định tổ trưởng bộ văn nghệ chị Yến Phân không quá thích tính tình không tim không phổi của Bình An, Bình An cũng không thích loại thư thái cố làm ra vẻ thanh cao của cô ấy, hai người từ trước đến giờ như nước với lửa, ngược lại cùng tổ trưởng tổ nghi thức trương hiểu hy tương đối nói chuyện rất là hợp ý. Cho nên Bình An nói với cô ấy lễ hộ Nguyên Đán cần một vài bạn nữ sinh giúp làm nhân viên tiếp tân giúp một tay tiếp đãi khách Trương Hiểu Hi lập tức hứa sẽ giúp cô an bài cũng bày tỏ hết sức ủng hộ Bình An rốt cuộc thông suốt biết làm chuyện mà mình muốn làm. Bình An cùng cô cười hì hì nói náo loạn một hồi, mới về đến ký túc xá của mình. Ba người kia đang chơi bài, chào mời Bình An gia nhập với bọn họ. Các cậu chơi đi, tớ còn có chuyện gì phải làm. Bình An khoát tay áo ở trước bàn sách ngồi xuống, mở máy vi tính ra cô phải làm quen với tư liệu của những vị khách này trước nếu quyết định phải làm cho dù không thể làm đến cuối cùng cũng không thể phạm sai lầm. Trừ đỗ hiểu mỉ, Bình An ở trên mạng tìm kiếm tư liệu mọi người khác ở trên mạng không tìm được liền nhấn tin qua kêu kiêu cố vấn học trường học tỷ năm thứ tư. Khách tổng cộng có 10 người, có 5 vị là tốt nghiệp từ Đại học Ngoại ngữ sau khi ra ngoài làm việc, có một học trưởng lên trước làm Tổng Giám đốc, 3 vị là lãnh đạo Cục Giáo dục Thành phố G, quan vị không tính lớn, nhưng là không thể chậm trễ, còn có một đỗ hiểu mị, cô ta trước kia là Chủ tịch Hội học sinh, cũng là nữ Chủ tịch đầu tiên của Hội học sinh Đại học Ngoại ngữ có thể nói là đáng để lưu tên trong sử sách rồi. Còn có một vị, Tổng Tài Tập đoàn Hành tránh nghiêm thị nghiêm túc. Bình An nhìn tin tức giải trí có hình ảnh người đàn ông cùng ôm nữ minh tinh nổi danh, đột nhiên cảm thấy có chút nổi giận lần công việc mang tính khiêu chiến này thật không dễ dàng a chương 14, ăn cơm. 4 giờ rưỡi sau khi tan lớp, họ đến phố nữ sinh đi dạo một vòng, sau đó xách theo chiến lợi phẩm của mỗi người đến quán cơm thường ăn, một nồi súp cá nấu cà chua, mấy cô nương ăn cực kỳ cao hứng. Bình An, cậu cũng qua kém cỏi, đến bây giờ còn không ăn cay được vì úy úy gấp khoai tây chua cay lên thả vào trong chén thấy bình an bị cay đến lỗ mũi đều đỏ nhịn không được bật cười không phải tớ không ăn cay là ăn khi không có các cậu thôi bình an bị cay đến mức le lưỡi hoa thật sự sảng khoái kỳ túy ý gấp rau cải cho cô đây đã là cay ít rồi cay ít lắm tống thiếu thiếu đưa khăn giấy cho cô vô dụng Bình An vắt sạch nước mũi, ốt ức chừng mắt nhìn họ một cái, vừa muốn phản bác điện thoại di động trong túi liền rung lên cô cầm điện thoại di động lên nghe. Alo, thanh âm vui vẻ của ôn triệu Dung mỉm cười ở đầu điện thoại bên kia truyền đến. Ở đâu vậy, ở quán thức ăn bên ngoài trường học đang ăn canh cá nấu cạch chua. Bình An cười nói, anh trở về trường rồi sao? Vừa tới anh đi tìm em. Ôn triệu Dung nói xong, đã ngắt điện thoại. Vì uy uy liền hỏi, là ai vậy? Ôn triệu dung, nói muốn tới đây. Bình An trả lời, họ cũng biết ôn triệu dung là ai. Tống thiếu tiếu đưa tay nâng cầm Bình An lên, nheo lại mắt nhìn kỹ. Mặt hiện hoa đào cặp mắt đầy tình ý. Chật chật có phải ôn triệu dung này là nguyên nhân cậu muốn vung đao chặt đứt lưu luyến si mê đối với Lê Thiên Thần hay không đây? Bình An cười đầy tay của cô ra. Làm sao có thể, đây là quá cay nên biểu hiện thế đó cay đến mức bắn ra hoa đào. Kỳ Túy Ý ôm vai Bình An, cười hắc hắc nói: "Tớ thấy ôn học trưởng không tồi, dáng dấp anh tuấn tiêu sái, sáng sủa như ánh mặt trời, so với anh thần gì đó của cậu tốt hơn rất nhiều, các cậu lại cùng ở chung một ổ, có khi nào lâu ngày sinh tình hay không đây? Cho dù không phải lâu ngày sinh tình, có chút gian tình cũng được mà, giải trí một chút cho dân chúng bình thường chúng mình đi chứ." "Cậu nằm mơ đi," nói nhảm không à. Bình An véo má Kỳ Túy Ý, giơ lên ba ngón tay. Tớ và học trưởng là trong sạch một chút tư tình cũng không có các cậu ít yy đi. Bốn người nhốn nháo nói một chút thầm đã chí quên chuyện ôn triệu dung sắp đến cười đùa những câu chuyện tiếu lâm của con gái cho đến khi một tiếng ho nhẹ cắt đứt tiếng cười của các cô, họ mới chú ý tới ôn triệu dung không biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh. Bình an lập tức đứng lên. Học trưởng có muốn cùng nhau ăn cơm hay không? Ôn triệu dung mỉm cười liếc bàn ăn họ một cái, cái khay trên mặt bàn đã trống không? Chiếc đũa cũng ném loạn có vẻ một mảnh hỗn đột. Tống tiếu tiếu cùng kỳ Túy ý ba người kêu một tiếng học trường, sau đó liền đem tầm mắt rời về hướng bên cạnh làm bộ không nghe thấy lời nói mất mặt này của Bình An. Bình An cười gượng mấy tiếng, hay là gọi thêm vài món thức ăn nữa nhé. Không cần, anh ăn no rồi, anh mang cái này đến cho em nè. Hốn triệu dung tuấn tú vô cùng, từ túi áo lấy ra một tờ chi phiếu. Chiều nay, anh vừa đúng lúc có mặt ở gần công ty đại phán, muốn đi tìm Lý Tổng, ông ấy đã đưa phần tài trợ trước cho anh. Bình An trên mặt vui mừng, nhận lấy chi phiếu. Wow, so dự trù nhiều năm nghìn đấy. Vốn là dự tính là 2 vạn, hôm nay lại có đến 2 vạn rưỡi. 1,5 vạn tài trợ hội học sinh cử hành lễ tất niên còn dư lại tự chúng ta chi phối. Không phải em còn phải tìm người ở trường học giúp đại phán làm quảng cáo tuyên truyền thực phẩm sao? Nếu là có thù lao, số tiền này đương nhiên phải trừ từ bên này, chẳng lẽ em lấy tiền mình trả cho bọn họ hay sao? Ổn Triệu Dung nói, nếu cô muốn mình làm tốt công việc lần này, anh đương nhiên sẽ giúp cô suy tính mọi việc, không thể lần đầu tiên liền mất mặt. Ừ, cảm ơn học trưởng. Bình an nở nụ cười, mắt cong thành hình vòng nguyệt ánh mắt sáng long lánh. Ổn Triệu Dung đưa tay vuốt vuốt tóc của cô, anh biết cô lần này không hề giống người khác là muốn vui đùa một chút, làm qua loa cho xong chuyện. Nhớ tới tối ngày hôm qua ánh mắt của cô nhìn đỗ hiểu mị. Lần này cô là nghiêm túc muốn vượt qua đỗ hiểu mị đó. Chỉ là không hiểu, rốt cuộc cái gì đã kích thích cô, như thế này mà muốn cùng đỗ hiểu mị nhất quyết cao thấp chẳng lẽ cũng bởi vì gã lê thiên thần đó. Anh bất đắc dĩ thở dài trong lòng, nhỏ giọng nói. Ngày mai bên phía đại phán sẽ đưa biển quảng cáo cùng truyền đơn tới đây, vừa đúng lúc phối hợp làm quảng cáo cuối tuần. Bình An đem chi phiếu thu vào trong sắc tay, cười híp mắt gật đầu, được ngày mai em sẽ bảo bọn lâm tĩnh cùng đi kiểm tra và nhận. Ôn triệu dung cười gật đầu. Em đem hoạt động in ra giấy, sau đó sửa sang một chút còn P.S. Ải đưa cho Lý Tổng một phần. Em về sửa sang lại ngay đây. Bình An hưng phấn nói, sau đó quay đầu nói với bọn Tống Tiếu Tiếu. Các cậu muốn đi về chưa? Đi về đi, dù sao cũng mệt rồi. Tống Tiếu Tiếu trả lời, sau đó gọi phục vụ đến thanh toán. ổn triệu dung trước khi phục vụ đến đã đưa hai tờ tiền mặt, Bình An muốn cự tuyệt cũng không kịp rồi thật ngại quá học trưởng chúng tôi ăn uống no đủ lại để cho ngài đến trả tiền thức ăn này này nuốt vào sẽ cắn rứt lương tâm kỳ túy ý nói với ôn triệu dung nụ cười trên mặt rực rỡ như ánh nắng mặt trời lương tâm chỉ là chuyện nhỏ chỉ sợ tiêu hóa không tốt vì úy úy vuốt bụng cảm thán tống thiếu thiếu che miệng của cô ấy bị cậu vừa nói như thế tớ thật sự cảm thấy bụng không thoải mái tốt thì không linh ôn triệu dung bị họ chọc cho cười to Chút lòng thành, mời mấy vị mỹ nhân đáng yêu ăn cơm, là vinh hạnh của tôi. Ngao, bình an, học trưởng nhà cậu thực chân thành. Ôn triệu dung rộng rãi cười mờ, khiến cảm giác sợ hãi của bọn kỳ túy ý đối với học trưởng trở thành hư không. Tống tiếu tiếu gật đầu đồng ý. Mỹ nữ cho biết hiện tại tiêu hóa bình thường. Bình an cười đỏ cả mặt đôi mắt liếc ôn triệu dung thấy anh vẫn giữ nụ cười quyến rũ, mới cười nói. ưu điểm lớn nhất của ôn học trưởng chính là thành thực mặc dù em vốn chính là mỹ nữ. Tống thiếu thiếu cùng kỳ túy ý đồng thời hứa cô một tiếng, vì uy ý lớn tiếng bật cười. Bất trí bất giác, họ đã đi ra khỏi phố thực phẩm, xe của ôn triệu dung đang đầu ở bên ngoài, ở chỗ này đi trở về ký túc xá nữ sinh tối thiểu phải hơn 40 phút, bốn người vui sướng hài lòng đi nhờ xe. Sau khi trở về, Bình An lập tức sửa sang lại văn kiện tốn toàn bộ 2 giờ mới rốt cuộc giải quyết, đã 11 giờ, biết ôn triệu dung còn chưa có nghỉ ngơi, liền cho anh phát một phần. Nửa giờ sau, Ôn Triệu Dung gửi cho cô một tin cút. Bình An nở nụ cười ha ha, trong lòng tràn đầy thỏa mãn cảm thấy rất khó. Cảm giác thành tựu, lập tức gửi bản sao cho giáo viên thiếu cùng Đàm Thiên một phần. Thầy thiếu mặc dù phụ trách quản lý học sinh, nhưng trên thực tế công việc của hội học sinh vẫn luôn do cán bộ học sinh tự chủ quyết định, cô làm như vậy cũng chỉ là bày tỏ tôn trọng đối với thầy. Rất nhanh, Bình An đã nhận được tin nhắn đáp trả của thầy Tiếu, là khen cô lập bản văn kiện này làm được rất tốt, cũng dặn dò cô hoạt động lần này phải làm thật cẩn thận, chú ý hình tượng hội học sinh cùng công ty. Lên kiêu kiêu Ava của đàm tuyển đang sáng, nhưng không có đáp lại cho Bình An bất kỳ tin tức gì, cũng không biết là đồng ý hay là không đồng ý phần văn kiện này, chỉ là dù anh không đồng ý, Bình An cũng sẽ không bởi vì anh mà. Thay đổi gì, cô tâm tình tuyệt vời tắt máy vi tính, rửa mặt sau đó liền lên giường ngủ. Kỳ túy ý nhìn giường của bình an mà lắc đầu thở dài. Cô cô này điên rồi. Vẫn còn đang gõ chữ tống tiếu tiếu lắc đầu. Một người bình thường đột nhiên thay đổi tính tình chỉ có hai lý do. Hai lý do gì? Kỳ túy ý đang chơi trò chơi, không nhịn được quay đầu lại hỏi tống tiếu tiếu. Vì úy úy nằm lì ở trên giường, đưa đáp án đầu tiên cho tiếu tiếu. Hoặc là bị đã xuyên không rồi, hoặc là trọng sinh các cậu nhìn cậu ấy có giống như bị xuyên qua sao? Không giống đúng không cho nên là cậu ấy trọng sinh tống thiếu thiếu nghiêm túc nói. Vì uy uy xì một tiếng nằm xuống lại tiếp tục ngủ kỳ túy ý lấy gối ôm ném tới. Cậu cũng điên rồi, nghe tiếng cười của bạn cùng phòng khóe miệng bình an khẽ cong lên, dần dần tiến vào mộng đẹp. Trọng sinh, mặc dù có thể làm người ta sinh ra cơ hội gian lận một lần, nhưng không phải thật sự làm người ta cảm thấy may mắn như thế. chương 15, ánh sáng mới nở rộ. Ngày thứ hai hơn 10 giờ thực phẩm đại phán liền phái người đưa tới bằng hiệu cùng truyền đơn, còn có mười mấy dương bánh bích quy pass participo hình mặt cười là phối hợp lúc trường học viên truyền ăn thử miễn phí. Bình An vừa lúc 3 4 tiết không có lớp liền dẫn mấy học đệ thân thể cường trắng đem các loại đồ rời đến nhà kho thể dục đây là chỗ mà Bình An mượn của giáo viên thể dục tiện cho hoạt động tuyên truyền của bọn họ ngày mai, không cần phải chạy tới chạy lui phòng làm việc hội học sinh. Lâm Tĩnh cầm hóa đơn thanh toán đi tới. Học tỷ, mọi thứ kiểm kê xong rồi. Rất tốt nói với mọi người, trưa nay tôi mời ăn cơm, sau đó mọi người họp, buổi chiều có khóa thì đi học, không có lớp tiếp tục lưu lại giúp một tay. Bình An cầm lấy đơn thanh toán, đồ đưa tới không ít lý tổng này rất sảng khoái. Cảm ơn học tỷ, Lâm tĩnh hoan hồ một tiếng, quay đầu lớn tiếng nói với bảy tám nam sinh đứng nghỉ ngơi ở phòng chứa dụng cụ. Buổi trưa học tỷ mời mọi người ăn cơm nha. Cảm ơn học tỷ, mấy cái nam sinh cũng gọi lên, xem ra tất cả mọi người đều mười phần quyết tâm nhỉ. Một buổi sáng không hề thấy bóng người ôn triệu rung từ cầu thang đi xuống, bởi vì là đi ngược với ánh sáng, chỉ mơ hồ nhìn đến hình dáng tuấn mỹ của anh. Hôm nay anh mặc một cái áo khoác dài màu xám cho, bên trong là áo sơ mi trắng bình thường, lại càng thêm nổi bật lên vẻ đẹp trai tiêu sái của anh, cộng thêm lúc này anh lấy một loại bước chân chậm rãi đi về phía bình an, càng làm cho người ta cảm thấy có một loại tự tin cùng yêu nhã bẩm sinh. Học trường Ánh mắt của Lâm tĩnh tỏa sáng, giọng nói không nén nổi hương phấn cùng ôn triệu dung chào hỏi. Những người khác cũng đều đem anh cùng bình an vây lại, đối với ôn triệu dung, bọn họ đều là ôm một loại tâm tình kính ngưỡng cùng sùng bái, nhưng mà lại không dám quá mức càn dỡ. Ôn triệu dung chính là làm cho người ta có cảm giác như thế, có thể cùng anh chuyện trò vui vẻ, có thể cùng anh nói hiu nói vượn, cho là có thể cùng anh rất thân, lại cảm giác cảm thấy cùng anh còn có xa cách. Học trường, tập kế hoạch đã đưa cho Lý Tổng chưa? Bình An cười hỏi anh có lẽ bởi vì tâm tình không giống nhau, cảm giác của Bình An đối với ôn triệu dung chỉ có một loại cảm giác quen thuộc của người bạn lâu năm. Ừ ông ấy nói rất tốt, ôn triệu dung cười gật đầu, chuyện nơi đây cũng làm xong chưa, tạm ổn rồi, đang muốn đi ăn cơm đấy. Bình An nói, vậy thì cùng đi ăn cơm đi, ôn triệu dung cười nói, sau đó đoàn người liền đi tới hướng phòng ăn ở lầu cuối. Mấy tiểu nữ sinh như lâm tĩnh hiếm khi được đi chung cùng ôn triệu dung tâm tình khẩn trương cùng kích động nói không nên lời, nhưng lại không dám đến quá gần, chỉ có thể đi ở sau lưng anh và bình an, mê muội nhìn bóng lưng khí vũ hiên ngang của anh. Mai anh theo ba anh đi một chuyến đến thành phố B thứ hai mới có thể trở về, tự em có thể làm được không? Ôn triệu dung có chút không yên lòng hỏi bình an, em vô dụng như vậy à, yên tâm đi đi, em có thể giải quyết. Bình an cười nói. Không phải anh sợ cô làm không tốt mà là sợ có người cố ý gây khó khăn cho cô, chỉ là cô nên cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Ôn Triệu Dung cười cười, có lẽ là anh buồn lo vô cớ rồi. Em muốn từ trong những tổ viên yêu tú nhất chọn hai ba người làm cán bộ, cán bộ chủ yếu của bộ ngoại giao quá ít, anh không có ý kiến chớ. Bình an nhớ tới quyết định của mình còn chưa nói với Ôn Triệu Dung, lại mở miệng hỏi. Cảm thấy mấy người đó có thể làm được sao? Học kỳ sau anh sẽ không còn xuất hiện ở trường học nữa, bộ ngoại giao sớm muộn đều sẽ do em làm chủ, em muốn làm cái gì thì làm đi. Thanh âm của ôn triệu dung có một loại cảm giác trầm thấp dịu dàng thân thiết. Lâm tĩnh tạ mộc trụ Diệp Hiểu Vân cũng không thể. Bình An nói, Lâm tĩnh làm việc thích cực tạ mộc trụ giỏi giao tiếp cũng đủ chịu khó, Diệp Hiểu Vân năng lực nghiệp vụ mạnh lại có dáng vóc xinh đẹp, đàm phán về tài trợ cũng sẽ không kém. Bộ ngoại giao không thể chỉ có chúng ta làm, mặc dù coi như lúc này không đem bọn họ thăng chức, bọn họ cũng sẽ tận tâm làm việc giống vậy, nhưng không giống nhau, nếu bọn họ cùng những tổ viên khác cùng một vị trí thì cũng không dễ dàng khai triển công việc cho nên em muốn trước khi đàm tuyển nghỉ bàn với anh ta một chút để cho bọn họ bước vào bộ ngoại giao trước. Ánh mắt do xét của ôn triệu dung nhìn cô dần dần thâm thúy, trước khi thấy thế nào cũng không thấy có lúc nha đầu này sẽ nghiêm túc, có thể có mắt nhìn người đến như vậy. Ba học buổi học để theo lời cô nói, anh cũng rất tán thưởng, nhưng cũng không am hiểu đặc điểm mỗi người bọn họ rõ ràng, trong khi đó bình an chỉ cùng bọn họ tiếp xúc không bao lâu. Anh biết cô thật ra thì không phải không hiểu chuyện giống như vẻ bề ngoài như vậy, nhưng cũng không từng nghĩ đến sẽ có một ngày cô thật sự có thể đứng ở chỗ cao nhất lãnh đạo người khác, có lẽ thật sự sẽ có một ngày như vậy. Anh đã đánh giá thấp cô. Những người trước kia vốn vẫn coi thường cô, bởi vì chỉ biết cô là một thiên kim tiểu thư bất tài vô dụng, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày sẽ bị ánh sang của cô làm kinh ngạc, anh đột nhiên rất tò mò đợi đến ngày cô sẽ lột xác hóa bướm, khiến cho mọi người lau mắt mà nhìn thời khắc đó. Rất tốt chuyện này anh sẽ ủng hộ em, ổn chịu rung mỉm cười, trừ ủng hộ anh tựa hồ không giúp được cái gì. Bình an nghiêng đầu cười với anh một tiếng, ánh mắt trong suốt sáng ngời như nước tinh khiết không có bất kỳ tạp chất. Ăn cơm xong, Bình An cùng tổ viên mở cuộc họp ôn triệu dung mặc dù cũng có tham gia, nhưng chủ trì là Bình An. Chủ nhật tổng cộng an bài 20 người để dùng cho quảng cáo và cũng cần bàn kế ngồi nên cần liên hệ với giáo viên thể dục mượn dùng, trừ nữ sinh khu ký túc xá tuyên truyền ở những khu trọng điểm và cũng thiết kế treo quảng cáo ở những khu căn tin. Mỗi ngày mỗi người sẽ có 80 nguyên tiền phụ cấp bao bữa trưa. Lâm tĩnh tạ mộc trụ cùng Diệp Hiểu Vân phụ trách giò xét ở tất cả điểm, phụ trách hoạt động hậu cần lần này, nếu như có tình trạng gì liền lập tức tìm tôi. Bình an cạn kệ an bài công việc đứng ở bên trên giảng đài cô tựa như một ngôi sao lấp lánh đang tỏa sáng, đang cố gắng vạch ra mây đen, muốn nở rộ sự lộng lẫy của chính mình. Ngồi ở hàng cuối cùng ôn triệu dung nhìn biểu tình sinh động của cô, mặt mỉm cười. Những tổ viên này bình thường đối với Bình An cũng không quen thuộc, chỉ biết là cán bộ cuối cùng của Bộ Ngoại giao, rốt cuộc quyết định chuyện của mình thì mình duy trì, còn có tiền phụ cấp cho bọn họ, ai ai cũng đều tràn ngập hưng phấn, mong đợi đến ngày mai. Có tổ viên ngành nào làm đến chết đi sống lại sau đó còn được có tiền phụ cấp hay sao? Đại khái là chỉ có Bộ Ngoại giao đi, sau ngày mai, nói không chừng bọn họ có thể trở thành đối tượng mà người khác hâm mộ. Họp xong ôn triệu dung còn phải chạy về nội thành, Bình An cũng phải đi học sẽ không nói thêm nữa. Một ngày bận rộn khiến Bình An quên mất ước hẹn cùng Lê Thiên Thần cho nên ở dưới ký ký túc xá thấy xe của Lê Thiên Thần thì cô trong nháy mắt có một thoáng không kịp phản ứng. Mùa đông, đêm tối luôn đặc biệt tới sớm, chỉ là mới 6 giờ rưỡi, sắc trời cũng đã tối xuống, đứng ở dưới ánh đèn đường mờ vàng, Lê Thiên Thần mặc một bộ âu phục đan hưu màu đậm tràn đầy vẻ tao nhã lịch sự, cộng thêm gương mặt ôn văn tuấn Mỹ cùng vóc người cao to của anh, quả thật làm người ta vui tai vui mắt. Bình An, thấy Bình An đi tới, Lê Thiên Thần khẽ gọi ánh mắt dài nhỏ toát ra một loại ánh sáng dịu dàng sùng ái. Sắc mặt Bình An khẽ hơi biến thành ngưng tụ, đi tới gần mấy bước. Anh thiên thần, sao anh lại ở chỗ này? Đáy mắt Lê thiên thần nhanh chóng thoáng qua chút kinh ngạc, Bình An chưa bao giờ quên ước hẹn cùng anh thế nhưng hôm nay cô lại hỏi tại sao anh ở chỗ này? Nhưng kinh ngạc chỉ là một cái thoáng qua, anh vươn tay giống như nắm sủng vật đáng yêu ngắt chóp mũi Bình An. Đứa ngốc quên hôm nay anh hẹn em ăn cơm sao? Có trong nháy mắt kia, Bình An thiếu chút nữa muốn đẩy tay của anh ra, bảo anh đừng giả vờ như vậy, vậy mà cô chỉ hơi lui về phía sau, cười nói. Em quên mất hôm nay quá bận rộn vậy bây giờ chúng ta đi ăn cơm đi. Đầu ngón tay Lê Thiên Thần không còn điểm tựa, dừng tại giữa không chung, rồi thu hồi tự nhiên. Không bằng ăn ở gần trường đi, chúng em còn có việc chưa làm xong. Bình An nói, Lê Thiên Thần cao mày, gần đây Bình An đối với anh như có như không, cảm giác xa cách càng ngày càng rõ ràng, tim của anh không khỏi cảm thấy phiền não bất an. Được rồi, vậy phải nhờ em dẫn đường rồi. Anh cười nhẹ ánh mắt rơi vào trên cổ tay trái của cô. Trường 16, các loại ghê tờm. Bình An mang theo Lê Thiên Thần đi tới quán cơm thường đi, không có vấn đề có thể nói, hơn nữa một chút không khí lãng mạn cũng không có, đứng ở ngoài cửa quán bán hàng Lê Thiên Thần không nhịn được liền nhăn mày lại. Bình An, không có phòng ăn khác sao? Hay chúng ta đi ăn ở nhà hang châu Âu nhé? Lê Thiên Thần kéo tay Bình An, cao mày đề nghị. Nhà hàng Tây đương nhiên là quốc hơn nữa hoàn cảnh yêu nhã rất thích hợp tình nhân đi ăn cơm, nhưng cô không muốn cùng anh đi đến những nơi đó, mặc dù kiếp trước cô vẫn hy vọng mang theo anh đến những phòng ăn tình nhân, hiện tại cô nhìn thấy anh đã không muốn ăn rồi, làm sao có thể đi phòng ăn tình nhân chứ? Những món này ăn rất ngon, em hay cùng mấy đứa bạn cùng phòng thường xuyên đến đây ăn đó. Bình An khéo léo tránh ra khỏi tay của anh, đi vào quán bán hàng. Lê Thiên Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng cùng đi theo đi vào, bọn họ ngồi xuống ở cạnh cửa sổ. Xem ra sau khi vào đại học em thay đổi rất nhiều. Mắt Lê Thiên Thần dịu dàng như mặt nước nhìn bình an, lúc mới quen cô, cô vẫn còn đang học trung học quý tộc đối cuộc sống yêu cầu không phải là người bình thường có thể so sánh ăn đồ bắt bẻ ở nơi nào ăn cũng bắt bẻ, loại quán bán hàng ẩm ý này. Trước kia cô làm sao có thể sẽ đi vào, dù chỉ đi ngang cũng khẽ cao mày. Người luôn phải thay đổi, không thể vĩnh viễn đứng tại chỗ. Bình An đang cầm thực đơn nhìn món ăn, không hề ngẩng đầu nhìn Lê Thiên Thần. Anh lại hy vọng em vĩnh viễn giữ vững bộ dáng lúc trước, mỗi ngày đều thật vui vẻ, đây cũng là hy vọng của chú Phương. Lê Anh Thiên Thần vuốt tóc cô, dịu dàng nói, chẳng lẽ hiện tại em không vui sao? Bình An nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh, em thật sự thấy vui vẻ sao? Lê Thiên Thần hỏi ngược lại, Bình An cười cười, gọi phục vụ viên, anh muốn ăn gì? Em gọi là được rồi. Lê Thiên Thần nói, bình an gọi mấy món ăn bình thường, đều là món Lê Thiên Thần không thích ăn chút nào, mà cô rất ưa thích. Ánh mắt giò xét của Lê Thiên Thần nhìn cô càng ngày càng sâu. Cô dựa vào thành ghế, đôi tay rất tự nhiên để lên bàn, chỉ có hai chân dưới đáy bàn khép lại tiết lộ ra tâm tình đè nén của cô lúc này, sau đó trả lời câu hỏi vừa rồi của Lê Thiên Thần. Anh Thiên Thần, anh cảm thấy bây giờ em không phải là thật vui vẻ sao? Em vẫn còn đang giận anh. Lê Thiên Thần khẳng định nói, Bình An thiếu chút nữa cười lạnh ra tiếng, cho đến bây giờ anh vẫn cho rằng cảm xúc của cô chỉ có thể vây quanh một mình anh sao. Em không tức giận, em chỉ đã hiểu thông suốt, sau này sẽ không quấn lấy anh nữa. Cô lấy giọng nghiêm túc trả lời, Bình An, công việc của anh rất bận, không thể luôn ở bên cạnh em, đây là lỗi của anh, em đừng dỗi nữa. Lê Thiên Thần bất đắc dĩ nói, cho là Bình An cho đến bây giờ vẫn đang giận dỗi với anh. Bình An đưa ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đường mờ vàng đem bóng dáng người đi đường kéo đến thật dài, nhẹ giọng nói ra. Không phải anh rất chán ghét em cuốn quýt anh sao? Em đây không phải nói lấy em thật sự đã suy nghĩ thông suốt bởi vì thiếu chút nữa em đã đem mình hại chết. Phục vụ viên mang thức ăn đến, Lê Thiên Thần mím môi không nói thêm gì. Cô Tựa hồ đã hạ quyết tâm không hề quấn anh nữa, ý của cô là không thích anh nữa sao? Lê Thiên Thần ở trong lòng lắc đầu một cái, so với bất luận kẻ nào, anh hiểu rõ lòng của nha đầu này hơn ai hết, làm sao có thể nói quên liền quên. Nếu như cô chỉ đang giận dỗi lấy được sự chú ý của anh, không thể không nói, lần này cô thật thành công, mấy ngày nay không có điện thoại của cô quấy giày, không có cô cả ngày xuất hiện ở trước mặt, anh thật sự có chút không quen. Đến tột cùng là ai dạy cô một chiêu như vậy muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Là vị ôn nhị thiếu đó sao? Bình An nhìn anh một cái, sau đó chỉ vùi đầu ăn cơm. Sao không đeo lắc tay anh tặng, không thích sao, Lê Thiên Thần múc thêm cho Bình An một chén canh đầu cá nữa ánh mắt dịu dàng rơi vào trên cổ tay trái của cô. Ừ, Bình An gật đầu cái lắc tay đính ước kia cũng không biết bị di vong ở cái góc nào rồi. Trước đây em rất thích, Lê Thiên Thần khẽ cau mày nói. Bình An cười cười, làm sao có thể vĩnh viễn thích một vật bất kể là cái gì cũng sẽ quá hạn. Lê Thiên Thần có chút tức giận vì loại giọng không cần thiết chút nào này của cô. Tình cảm cũng giống vậy sao? Đây là một vấn đề phức tạp. Trước khi cô chết lần đầu tiên, tình yêu của cô đối với anh cho tới bây giờ như một chỉ là tình cảm anh đối với cô biến chất không, nói không chừng không phải biến chất hoặc là quá hạn mà là cho tới bây giờ anh có lẽ chẳng từng yêu cô. Bình an, em thay đổi quá nhiều, đây không phải là chuyện tốt. Bình an như vậy làm cho anh không cách nào thích ứng được, anh chỉ thích bình an chịu ảnh hưởng mỗi tiếng nói mỗi cử động của anh hơn. Bình an cong môi cười yếu ớt, nếu như cô không thay đổi cô sẽ phải chết đem lần nữa rồi. Bất kỳ ai nếu đã chết qua một lần, thì đều sẽ không bao giờ muốn nếm trải lại cảm giác tuyệt vọng kia một lần nào nữa, mà cô cũng không ngoại lệ. Em ăn no rồi, bình an để đũa xuống, lê thiên thần gần như không động qua chiếc đũa. Ánh mắt anh khẽ hiếp một cái, khóe miệng co quắp một chút, cuối cùng chỉ có thể than nhẹ. Anh đưa em về, đoạn đường trở về ký thúc xá này, hai người cũng không nói chuyện, xe chậm rãi dừng lại ở dưới lầu, bình an nhẹ nói câu cảm ơn, muốn mở cửa xe đi xuống. Bình an, Lê Thiên Thần đột nhiên bắt được tay của cô, đem cô nhẹ nhàng kéo, nghiêng người ôm cô vào trong ngực, ở khóe môi cô ấn lên một nụ hôn. Anh nhận thua, đừng giận dỗi anh nữa, có được hay không? Bình an cục mi xuống che giấu đáy mắt chán ghét. Anh thiên thần, anh thật sự không cần làm như vậy, cho dù em không đến với anh thì ba em vẫn sẽ bồi dưỡng cho anh. Lê thiên thần trượt buông cô ra thanh âm lộ ra tức giận. Em cho rằng, anh là vì cái gì mới muốn ở cạnh bên em. Cũng không phải là bởi vì yêu em. Bình an diễu cực cười khẽ, mờ u bàn tay quẹt qua đôi môi, mùi vị của anh làm cho cô cảm thấy ghê tởm. Cũng không biết là lời này chọc giận Lê Thiên Thần, hay là động tác của Bình An kích thích anh, anh dùng lực nâng mặt Bình An lên, nặng nề hôn xuống. Bình An dùng sức tránh thoát, đôi tay bị anh nhanh chóng chế chủ. Nam nữ lực lượng cách xa, Bình An không cách nào đẩy anh ra, định bình tĩnh lại, mắt lạnh nhìn gương mặt tuấn thú của anh gần ngay trước mắt nụ hôn của anh ở trong lòng cô không mang lại một chút xung động nào. Một lát sau, Lê Thiên Thần mới buông cô ra ở bên tai cô nhỏ giọng nỉ non. Vốn là muốn đợi em qua 20 tuổi, Bình An, em thật sẽ đem anh ép điên. Lê Thiên Thần, nếu như tôi nói tôi không thương anh, anh có tin hay không? Bình An cũng không nhúc nhích thanh âm cực kỳ lạnh. Lê Thiên Thần kinh ngạc một lúc ngay sau đó cười khẽ. Bình An, đừng nói đùa hay giận dỗi như thế. Anh không tin cô đã không còn thương anh, đừng nói là anh, đại khái ai cũng không tin. Nếu như cô không phải đã chết qua một lần cô cũng không tin Phương Bình An có một ngày sẽ không thương Lê Thiên Thần nữa. Lê Thiên Thần là trời của Phương Bình An, là sinh mạng của Phương Bình An, ai cũng có thể như vậy nghĩ. Tôi mệt muốn trở về ký túc xá. Hiện tại không tin cũng không cần gấp gáp, một ngày nào đó bọn họ sẽ tin. Phương Bình An coi như không từng gặp qua Lê Thiên Thần, một ngày nào đó cô sẽ gặp được người đặc biệt khác, cũng sẽ yêu thương người khác. Lê Thiên Thần buông cô ra, đáy mắt là một mảnh sáng rực dịu dàng. Ừ, về nhà anh sẽ gọi điện thoại cho em. Bình An ngay cả nụ cười đều lười phải kéo ra, mở cửa xe cũng không quay đầu lại đi thẳng vào trong bóng đêm. Chương 17, sáng thứ bảy. Chủ nhật toàn thể đồng nghiệp ký túc xá 505 chưa bao giờ thức dậy trước 12 giờ trưa, điện thoại di động cũng tắt máy trước khi ngủ, tất cả chỉ vì có một giấc ngủ nướng chất lượng cao. No, nothing go swoindo I've got to Hawaii. Nhân Nha Ram bảy giờ rưỡi sáng một giọng ca nữ nào đó bắt đầu reo inh ỏi tiếp theo là yến hát thi whippy đơn giản mát mẻ không biết bao nhiêu lần đem những người khác trong ký túc xá đánh thức chỉ có chủ nhân của điện thoại di động vẫn ngủ say như cũ Con bé chết tiệt nghe điện thoại kia ngủ ở sát vách giường của phương bình an kỳ túy bị ẩm ý phải chui ra đưa tay chọc chọc đầu phương bình an a tớ muốn lăng trì con nhóc đáng chết một vạn lần một vạn lần a Tối hôm qua gõ chữ đến nửa đêm Tống Tiếu Tiếu lấy gối dùng sức ném về hướng Phương Bình An ở đối diện vẫn còn đang ngủ say như chết. Các cậu ai ném cô ta xuống lầu đi, vì uy uy lôi kéo chăn đắp ở đầu, vô lực gào thét. Không biết có phải là nhận thấy được chung quanh đều là sát khí hay không, Phương Bình An rốt cuộc mở đôi mắt nhập nhem buồn ngủ, không tỉnh táo hết một câu. Điện thoại của ai gieo đó, con miệng nó, Phương Bình An em mà không nghe điện thoại chị đây sẽ qua cưỡng gian em. Kỳ túy ý không thể nhịn được nữa bạo lực gào thét. Phương Bình An co rúm lại một chút mới phát hiện thì ra là điện thoại di động của cô đang gieo, vội vàng bấm nút nghe. Alo, học tỷ, chị đang ở đâu? Đàm học trưởng không để cho chúng tôi bày quầy để làm quảng cáo ở trong trường học. Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm lo lắng của Lâm Tĩnh còn giống như mang theo nghẹn ngào. À, ngủ quên, hôm nay phải bắt đầu làm tuyên truyền của công ty thực phẩm Đại Phán đấy. Các cậu ở đâu tôi sẽ qua ngay. Ở khu tin số 2, Lâm Tĩnh báo địa chỉ. Học thì, chị mau tới đi, chúng tôi chống đỡ không được rồi. Đàm thuyền chết tiệt kia muốn làm gì? Bình An lập tức từ trong chăn ra ngoài, bằng tốc độ nhanh nhất tắm rửa thay quần áo trước khi ra cửa còn lớn tiếng chào hỏi ba vị bạn cùng phòng. Bạn yêu à, tớ đi đây, các cậu tiếp tục ngủ đi nhé. Bị chuông điện thoại di động cùng động tác vệ sinh của Phương Bình An làm cho nổi giận, ba người tức giận đồng thời quát. Bình An rất nhanh đi tới khu tin số 2, còn chưa đến gần gian hàng liền nghe thấy giọng điệu đanh thép của đàm Tuyền truyền đến. Là ai cho phép các người vận dụng nhân lực hội học sinh? Bất kỳ đơn vị nào không được sự đồng ý của trường học là không thể ở bất kỳ địa điểm nào trong sân trường bài biện đơn vị tuyên truyền, chẳng lẽ các người không biết sao? Là tôi cho phép, đàm học trường, Bình An từ từ đi tới, đứng ở đối diện đàm Tuyền, khẽ cười nhìn anh. Nếu số tiền tài trợ đã giao rồi... Chúng tôi nên thay nhà tài trợ làm tuyên truyền, quá trình công việc này cần tôi nhắc lại cho đàm học trưởng nghe sao. Phương Bình An, chẳng lẽ tự chủ trương chính là phong cách làm việc của cô sao? Đàm tuyên sửa sửa gọng kính, lạnh lùng nhìn Bình An. Bộ ngoại giao cho tới bây giờ chính là thích tự chủ trương, không phải đến bây giờ học trưởng mới biết chứ. huống chi tôi đã đem văn kiện kế hoạch phân phát một phần cho anh, nếu anh không có ý kiến, vậy bây giờ những công việc này tôi làm thì học trưởng không nên phản đối. Bình An nói, ý cô nói là đám lộn xộn cô gửi hôm qua đó sao? Đáy mắt đàm tuyển thoáng qua một tiêm miệt thị thật là không hiểu, Phương Bình An gần đây là uống lộn thuốc gì, Yên Bình làm thiên kim tiểu thư của cô ta không tốt sao? Nhất định nhúng tay vào sự vụ của hội học sinh, bộ ngoại giao khác với những ngành khác kinh phí hội học sinh gần như đều cần bộ ngoại giao đi ra ngoài kéo tài trợ cho nên đã từ lâu, những cán bộ khác cũng sẽ không dám đắc tội bộ ngoại giao. Bộ ngoại giao ở hội học sinh vẫn là ngành quan trọng nhất, chỉ có bọn họ lần này là ngoại lệ. hiện tại Phương Bình An đột nhiên muốn bộ ngoại giao tự mình xử lý tiền tài trợ đối với chủ tịch như anh mà nói là uy hiếp rất lớn. Bình An biết hội học sinh cũng rất nhiều người nhìn cô không vừa mắt cảm thấy cô trừ trong nhà có tiền, ngoài ra cái gì cũng không biết, đặc biệt là đàm Tuyền này, luôn châm chọc cô mọi lúc mọi nơi. Đàm học trưởng, lúc tôi gửi bản kế hoạch cho anh, sao lúc đó tôi không nghe thấy anh nói ngổn ngang. Hiện tại mới nói rằng có vấn đề, không khỏi quá bất lương đi. Đàm thuyền hư một tiếng, cô thì biết cái gì? Làm việc vốn là nên tiến hành theo chất lượng, cô quá mau công cận lợi rồi. Tiến hành theo chất lượng cũng phải xem tình huống, công ty thực phẩm đại phán tài trợ vốn rất cần được quảng cáo, nếu không phải là sản phẩm bọn họ mới vừa đưa lên thị trường, sợ rằng chưa chắc đã nhận được tài trợ, vì phối hợp với sản phẩm của bọn họ, hoạt động tuyên truyền lần này cũng tương đối gấp gáp, tôi cũng đã trình bày hết trong bản kế hoạch rồi. Lại nói, hội học sinh muốn làm lễ hội, số tiền cần sử dụng lại phải có trước nửa tháng để giải quyết anh là chủ tịch học sinh hội, chẳng lẽ lại không có năng lực để đi tìm nguồn tài trợ mà phải nhất định chờ đến bộ ngoại giao chúng tôi ra tay. Nếu số tiền tài trợ này là do bộ ngoại giao chúng tôi quyên được rốt cuộc phải nên làm như thế nào cũng là do chúng tôi quyết định. Bình An đã có chút không kiên nhẫn, chung quanh bạn học vây xem rất nhiều, đại khái chưa từng thấy qua cán bộ hội học sinh gây gờ bên ngoài ổ cũng không ai dám lên tiếng. Bình An xin nghỉ phép nửa tháng ôn triệu dung cũng thường lay hoay không gặp người cho nên khoản tiền tài trợ đó, đàm thuyền cũng đã tự mình thử đi tìm nhưng công ty người ta hoàn toàn không để tình anh cũng không phải là không buồn nản hơn nữa ghen thị phương Bình An cùng ôn triệu dung nhờ vào xuất thân tốt nên có thể thuận lợi làm được mọi chuyện. Được bây giờ chúng ta không đề cập tới vấn đề của bản kế hoạch nữa, tôi hỏi cô, mỗi ngày cô cho bọn họ tiền phụ việc là sao? Hội học sinh chưa từng có chuyện như thế, cô làm như vậy là không tuân thù theo nguyên tắc của hội học sinh. Đàm Tuyền có chút thẹn quá thành giận, nhưng vẫn là mặt không thay đổi chất vấn bình an, nếu như hôm nay anh không thể hạ uy phong của cô xuống, về sau anh cũng đừng mong nhúng tay vào chuyện của bộ ngoại giao. Bình an nở nụ cười, tiền này là bên công ty thực phẩm đại phán gửi làm tiền tăng ca ngoài giờ cho mọi người, thế nào? Đàm học trưởng ngay cả chuyện này cũng muốn quản sao. Những bạn học này không phải là cán bộ của hội học sinh cũng không phải có nghĩa vụ làm không công tôi không thể nào để cho bọn họ hy sinh cả ngày Chủ nhật để làm việc mà không có bất cứ sự đền đáp nào. Nhưng tiền tăng ca của bọn họ cũng chính là tiền tài trợ của hội học sinh cho dù muốn trả thù lao cho bọn họ cũng phải được sự đồng ý của hội nghị hội học sinh. Đàm tuyên lạnh lùng nói. Đàm học trường, tôi nghĩ an hát đã hiểu lầm, tài trợ lần này vốn cũng chỉ cần một vạn, tôi hiện tại quyên về đến 1,5 vạn giao cho phòng làm việc, một phân tiền cũng không cầm lấy, sao lại phải cần hội nghị quyết định. Về phần số tiền còn dư đó, tôi dùng làm phí tuyên truyền quảng cáo cho nhà tài trợ tại trường, dùng như thế nào, là chuyện của bộ ngoại giao chúng tôi, không cần học trường anh phí tâm. Khác với sự ảo não của đàm tuyền bình an giống như thanh thản tự tại, nụ cười trên mặt vẫn không giảm. Tiền tài trợ nên toàn bộ giao cho hội học sinh mà không phải do cô tự mình quyết định vậy thì ý cô là muốn đem món tiền này muốn nuốt riêng. Đàm thuyền cười lạnh hỏi. Bình an miễn cưỡng quét đàm thuyền một cái thanh âm lộ ra một loại khinh miệt. Đàm học trưởng anh cho là tôi cần nuốt riêng sao. Sau đó hạ thấp giọng, dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ mới nghe được nói tôi không phải anh chút tiền này. Cũng chỉ có đàm học trưởng anh mới tính toán chi ly thôi. Gương mặt của đàm thuyền nhanh chóng đỏ lên. cô. Bình An chẳng thèm cùng anh giải thích vỗ tay một cái nói với bọn lâm tĩnh. Được rồi, mọi người ai ai cũng đều có vị trí và cương vị riêng, trên hội nghị hôm qua nói như thế nào thì hôm nay cứ làm theo thế, không phải người của bộ ngoại giao nói tất cả mọi người có thể không cần để ý. Đàm Tuyền thấy Bình An không chút nào coi trọng anh, những tổ viên khác cũng không cố kỵ nữa, đã bắt đầu bày gian hàng ra, lồng ngực đều giận đến kịch liệt phập phòng rồi. Anh trợn mắt nhìn Bình An một cái, xoay người xài bước rời đi. Lâm Tĩnh nhìn bóng lưng của đàm thuyền, phát ra một tiếng hoan hôi nho nhỏ. Bình An học thì quá tuyệt, những người khác cũng cười vỗ tay. Học thì quá tuyệt, Bình An cười cười, giúp đỡ bọn họ dọn xong gian hàng quảng cáo, sau đó hỏi Lâm Tĩnh. Những gian hàng khác chuẩn bị như thế nào rồi? Em vẫn chưa đi xem, có lẽ cũng sắp xong ạ. Lâm Tĩnh trả lời, chúng ta cùng đi xem đi. Bình An gật đầu nói, chương 18, năm mới vui vẻ. Hai ngày quảng cáo coi như là hoàn thành trong hạnh phúc dĩ nhiên, trong này trừ việc đam thuyền đi tìm thầy tiếu tố cáo cô không phục lãnh đạo, làm việc tự chủ trương và một số lý do, muốn đem bình an đá ra hội học sinh. Thầy Tiếu chơi chiêu thái cực đem mọi chuyện đào quanh một vòng rồi cho qua, cũng nói do ông có xem bản kế hoạch cũng không có vấn đề gì, đặc biệt là tiền tăng ca, mặc dù hội học sinh nhờ học sinh làm việc chưa bao giờ cho tiền phụ cấp, nhưng tiền này nếu là tiền tài trợ ra, vậy thì không cần thiết cãi nhau như vậy, dù sao các bạn học cũng cực khổ hai ngày. Quan trọng hơn là, nếu như bộ ngoại giao không có phương bình an, cả hội học sinh nhất định sẽ rất ít tiền tài trợ thiếu, tình huống như thế ai nhìn chẳng thấy. Đàm Tuyền không thành công tẩy chay Bình An, Không thể làm gì khác hơn là đành vậy thôi, trong lòng đối với Phương Bình An căm ghét lại càng lớn. Ăn mừng hoạt động nguyên đán tại trong sân trường chuẩn bị hừng hực khí thế Bình An mỗi ngày gần như loay hoay không thấy bóng dáng, trường ngày đầu tiên có mặt để sắp xếp tuyên truyền quảng cáo tiếp đãi khách khứa cũng là công việc không thoải mái. Không thể nhất chậm trễ chính là tổng tài tập đoàn hành tránh nghiêm thị, bởi vì lễ đường học viện Đại học Kinh tế ngoại ngữ là nghiêm thị quyên xây, cho nên lãnh đạo trường học đem nghiêm túc lên làm thượng khách để đối đãi còn đặc biệt sẵn dò hội học sinh, nhất định, nhất định phải chú trọng tiếp đái. Rất nhanh đã đến thứ ba, buổi trưa bình an bắt đầu bận rộn ở các nơi trong trường học. Đàm thuyền bởi vì lần này Bình An tự chủ trương tất cả những chuyện của Bộ Ngoại giao còn đem có ác cảm với cô cho nên đem chuyện tiếp đãi khách quý, hoàn toàn giao cho cô. Những tổ trưởng ngành khác biết rõ đây là đàm thuyền thấy ôn triệu dung không có ở đây cố ý gây khó khăn cho Bình An người mới vì không muốn đắc tội chủ tịch cũng chọn lựa đứng một bên để xem. Không phải là vì muốn đem cô đá ra hội học sinh sao. Thế nhưng lại dám đem công việc ra mạo hiểm đánh cực Bình An vô cùng khi dễ đàm thuyền. Nếu không có những ngành khắc hiệp trở mà ôn triệu dung vẫn còn chưa trở lại, Bình An chỉ có thể tự mình an bài công việc. Bình An, chị đã chọn giúp em 20 nữ sinh làm nhân viên tiếp đón, đã bắt đầu hóa trang rồi, đến lúc đó nên tiếp đãi như thế nào tự em sắp xếp nhé. Trương Hiểu Hy là một mỹ nữ vóc người cao gầy, hết sức có ca tính, cũng là tổ trưởng tổ nghi thức cán bộ bộ văn nghệ, học cùng khoa với Bình An, ban ngoại ngữ. Cảm ơn chị, Hiểu Hy. Đứng ở gần lễ đài dành cho khách quý, Bình An đang an bài vị trí khách quý, lúc nói chuyện cùng Trương Hiểu Hy trong miệng còn thở hồn hền, trên trán ướt một tầng mồ hôi mỏng. Đừng khách sáo với chị. Trương Hiểu Hy cười cười. Nếu như không phải chị có tiết mục bất ngờ chị đã tự tay giúp em rồi. Bình An quay đầu lại đang muốn mở miệng nói chuyện bên cạnh đột một truyền tới một thanh âm. Nếu nhiệt tâm với công việc bộ ngoại giao như vậy, không bằng tổ nghi thức các người truyền tới bộ ngoại giao luôn đi. Mở miệng là chị Yến Phân tổ trưởng bộ văn nghệ cũng là một người ủng hộ đàm Tuyền cô ta cùng đàm Tuyền từ hội trường bên kia chạy tới đây vừa đúng lúc nghe được đối thoại của Bình An cùng Trương Hiểu Hy. Trương Hiểu Hy vốn là không thích chị Yến Phân nghe cô ta như thế trên mặt ngược lại cong lên nụ cười. Tốt tôi không có ý kiến. Đàm Tuyền lạnh lùng liếc Bình An một cái vẻ mặt ôn hòa mà nói với Trương Hiểu Hy. Học muội các ngành có các phạm vi công việc riêng em không cần nghe theo những ngành khác chỉ huy. Chẳng lẽ tiếp đãi khách quý không phải là trách nhiệm của tổ nghi thức chúng tôi sao? Vậy nữ sinh nghi thức chúng tôi phải làm gì? Trương Hiểu Hy biểu môi trả lời, đúng là không thể nhìn thuận mắt một chàng trai cao to như thế mà lại so đo với nữ sinh như vậy. Sắc mặt đam thuyền chầm xuống, tổ nghi thức các cô chỉ cần tiếp đãi ở bên trong là được. Về phần tiếp đãi như thế nào tổ nghi thức chúng tôi ràng hơn so với học trưởng rõ? Trương Hiểu Hy trả lời, vậy sao? Vậy các người cố làm cho tốt đi. Đàm thuyền hừ một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Trịnh Yến phân nhìn chằm chằm Trương Hiểu Hy. Cô là người của bộ văn nghệ tôi, tại sao có thể vùng cánh tay giúp người ngoài? Tôi cũng không phải là cấp dưới của chị, mọi người đều là làm việc cho trường học ở đâu ra chuyện giúp người ngoài vậy. Đại khái học tỷ là làm làm việc cho chủ tịch cho nên cảm thấy bất luận kẻ nào đối nghịch với anh ta đều là giúp người ngoài sao ngoài. Trương Hiểu Hy châm chọc hỏi ngược lại. Trương Hiểu Hy cô đừng quá đáng. Trịnh Yến Phân giận đến mặt đỏ lên, Trương Hiểu Hi liếc cô ta một cái, nói với Bình An. Chị còn phải đi vội, nếu em còn cần nữ xin tiếp tân cứ gọi điện thoại cho chị. Bình An cười gật đầu. Vâng, sau đó hai người không hề nhìn đến sắc mặt của Trịnh Yến Phân, vội đi làm việc của mình. Lúc 7 giờ rưỡi tối, khách quý lục tục vào trường, Lâm Tĩnh cùng Diệp Hiểu Vân cùng với những bạn nữ phụ trách tiếp đón khách quý dẫn vào hội trường, sau đó nhiệt tình tiếp đãi. Bình An đứng ở cửa ra vào của hội trường, bên ngoài đèn đường sáng rực khí trời mặc dù rét lạnh nhưng mọi người khỏe giống như đám chìm trong niềm hạnh phúc của năm mới, trên mặt mỗi học sinh đều tràn ngập nụ cười. Giống như đã có phản ứng bài xích cố định nào đó, Bình An liếc mắt liền thấy cách đó không xa, đỗ hiểu mị đầy quyến rũ yêu kiều đi tới. Đi theo phía sau cô ta là đàm thuyền giống như gã hộ vệ sai vặt, cặp mắt nhỏ tràn đầy ngưỡng mộ cùng sùng bái một mực lưu truyền trên người Đỗ Hiểu Mỹ, giống như chỉ cần Đỗ Hiểu Mỹ ra lệnh anh ta sẽ vì cô ta mà lên núi đao xuống biển lửa vậy. Đàm Tuyền thế nhưng tự mình đi nghênh đón Đỗ Hiểu quyến rũ, cô thiếu chút nữa liền quên mất anh ta thầm mến Đỗ Hiểu Mỹ. Bình an, Đỗ Hiểu Mỹ thấy được bình an, đáy mắt thoáng qua vẻ vui mừng, đi tới cùng cô chào hỏi, nụ cười trên mặt rất thân thiện muốn làm bộ không thấy bọn họ cũng không được rồi khác với sự thân thiết nhiệt tình của Đỗ Hiểu Mị Bình An nhàn nhạt gật đầu một cái Đỗ tiểu thư chào cô Đỗ Hiểu Mị giống như không thấy Bình An lãnh đạm thân thiết ôm bà vai Bình An Bình An sao lại khách sáo với chị như vậy gọi chị Hiểu Mị là được rồi tối hôm qua chị còn đi ăn cơm với đồng sự trưởng về sau cơ hội tiếp xúc của chúng ta rất nhiều không cần thiết lạnh nhạt như vậy Sắc mặt Bình An nhanh chóng trầm xuống, đầu quả tim giống như bị thứ gì đó sắc bén nặng nề ghim vào. Ba tôi đối với cấp dưới luôn tốt mà. Bình An không hề lộ ra bất cứ biểu hiện gì, chỉ là mặt không thay đổi nói. Đúng vậy, nhìn ra được không chỉ có ba em đối tốt với cấp dưới, ngay cả thiên thần cũng thế. Đỗ Hiểu Mị buông vai Bình An ra, nụ cười vô cùng đắc ý. Mặc dù trên mặt Bình An không hề có bất cứ manh mối gì, nhưng bờ vai cứng na quốc của cô ta đã nói cho mình biết, Đỗ Hiểu Mị ở đáy lòng lạnh lùng cười một tiếng, quả nhiên nguyên nhân Phương Bình An không thích mình là bởi vì Lê Thiên Thần. "Đỗ tiểu thư, cô nói những chuyện này với tôi, là nhắc nhở tôi về sau cũng phải đối tốt với cấp dưới như cô sao?" Bình An nở nụ cười, châm chọc liếc nhìn Đỗ Hiểu Mị, cô ta là tới muốn khoe khoang cái gì? Chẳng lẽ muốn nói cho cô biết ba cùng Lê Thiên Thần cũng quỳ gối ở dưới váy màu thạch lựu của cô ta sao? Xem ra đỗ hiểu mị còn chưa đủ hiểu rõ tình cảm giữa cô cùng ba. Đỗ hiểu mị sững sốt trong khoảng thời gian ngắn không hiểu lời nói của Bình An. Bình An cười rực rỡ nói. Chẳng lẽ đỗ tiểu thư cho là ba tôi sẽ đem tập đoàn phương thị để lại cho người khác sao? Chỉ cho là em hứng thú không phải là làm nữ cường nhân. Nụ cười của đỗ hiểu mị có chút hầm hực. Đỗ Tiểu Thư không quen với tôi nên không hiểu tôi là bình thường." Bình An cười nhạt nói, "Phương Bình An, đối với học tỷ nên lễ phép một chút." Đàm Tuyền thấy Bình An không lễ phép với Đỗ Hiểu Mị như vậy, không nhịn được thay Đỗ Hiểu Mị ra mặt. Đỗ Hiểu Mị hào phóng cười một tiếng, "Không sao, Bình An chỉ là đang nói đùa với tôi, chúng ta vào trường thôi." Bình An không hề coi thường thất bại chợt lóe lên nơi đáy mắt của cô ta, nhẹ nhàng cười một tiếng. "Đỗ Tiểu Thư, chúc cô năm mới vui vẻ." Trường 19, người đàn ông có đôi mắt đào hoa. Đỗ hiểu mị cùng đàm tuyền cùng đi vào hội trường, nụ cười trên mặt bình an dần dần phai nhạt đi xuống, sao ba lại đi ăn cơm cùng đỗ hiểu mị. Chẳng lẽ đỗ đến gần ba hiểu mị nhanh hơn cô nhớ sao? Trong lòng có chút bối rối, sắc mặt bình an có chút trắng bạch. Còn đứng đó làm gì? Tư tuất đằng kia mắc cậu nãy giờ mà một chút phản ứng cũng không có. Tống tiếu tiếu cùng kỳ túy ý hai người không biết khi nào thì tới trước mặt của Bình An, đưa tay dơ dơ trước mắt cô. Tiếu tiếu tiểu ý các cậu tới rồi. Bình An nhìn hai khuôn mặt tươi cười quen thuộc cảm giác hốt hoảng dưới đáy lòng dần dần bình tĩnh lại. Đến xem uy uy biểu diễn mà không phải sắp bắt đầu rồi sao? Cậu còn đứng ở đây làm gì vậy? Kỳ túy ý hỏi, đang đợi khách quý. Bình An bất đắc dĩ nói, bây giờ là giờ nào rồi còn chưa có vào trường à? Tống thiếu thiếu hỏi, tiết mục đều sắp bắt đầu. Bình An một tay ôm cánh tay một người. Lạnh quá các cậu đứng đây với mình đi còn thiếu một người cuối cùng thôi. Nhân vật quan trọng đều là ra sân lúc cuối cùng. Bình An cười nói, quá wow, khách quý gì phải cần viện trưởng chúng ta tự mình đi ngay đón vậy. Kỳ túy ý đột nhiên nhỏ giọng hô một tiếng, mắt thẳng tắp nhìn tới mấy người đàn ông trước mặt từ từ đi tới trong đó vị bụng bự kia không phải chính là viện trưởng của các cô sao. Bình An theo tầm mắt của kỳ túy ý nhìn sang, liền gặp được lãnh đạo trường học vây quanh một người đàn ông trẻ tuổi đại khái chừng 30 tuổi đi tới. Người đàn ông đi ở chính giữa mặc bộ Âu Phục Armani màu xám cho cắt may xinh đẹp yêu nhã, mặc ở trên người anh tựa như người mẫu, lộ vẻ tiêu sái quý khí. Người đàn ông này đúng là nghiêm túc rồi, Bình An mặc dù không từng gặp mặt anh ta, nhưng hai ngày nay ở trên mạng cũng đã xem qua không ít tư liệu về anh ta. Nghiêm túc mới từ nước ngoài trở về năm trước, vẫn phụ trách nghiệp vụ tập đoàn nghiêm thị ở hải ngoại, năm ngoái mới trở về tổng bộ trong nước nhậm chức tổng tài hành tránh. Qua, wow, dáng dấp người đàn ông kia thật xinh đẹp. Nghiêm túc càng đến càng gần, khuôn mặt quá mức xinh đẹp cũng nhìn càng thêm rõ ràng. Không sai, nghiêm túc là người đàn ông rất xinh đẹp. Dùng từ xinh đẹp để hình dung người đàn ông mặc dù có chút ẻo là nhưng dùng ở trên người nghiêm túc tuyệt đối không hề quá mức chút nào, da thịt của anh ta có màu lúa mạch khêu gợi, mày kiếm giống như muốn bay thẳng vào tóc mai, bên duos hang mày là đôi mắt hoa đào, đôi mắt hơi cong, ánh mắt tựa như say không phải là say, mũi cao thẳng, đôi môi không dày không mỏng, thoạt nhìn rất hấp dẫn. Trên người anh ta có một loại khí thế trầm ổn chắc chắn, đáy mắt lắng động chính là cái loại bình tĩnh bẩm sinh, nhất cử nhất động tràn đầy tự tin, mà loại tự tin này không cần biểu hiện cũng đã tự lộ ra ngoài, giống như vốn là anh nên làm cho người ta cảm thấy tôn quý như thế. Bất kỳ người phụ nữ nào đại khái đều không thể từ chối với người đàn ông như vậy. Anh khẽ nghiêng đầu nói chuyện cùng viện trưởng bên cạnh lúc đi ngang qua bên cạnh Bình An, bước chân của nghiêm túc hơi dừng một chút tầm mắt giống như chợt lóe lên ở trên mặt Bình An, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi đến tốc độ kia nhanh đến mức làm cho người ta gần như cho là ảo giác. Môi hồng răng trắng, năng lực tình dục của người đàn ông này nhất định rất mạnh. Kỳ túy ý phát ra cảm khái thật sâu khi đoàn người bọn họ đi xa. Bình An cùng Tống thiếu thiếu thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc. Tiểu ý thấn linh của tớ N hư vậy cũng có thể biết sao. Tống tiếu tiếu sùng bái nhìn cô ấy. Trên sách nói, hàm răng trắng chính là chức năng thận rất tốt người đàn ông môi hồng răng trắng. Hắc hắc năng lực kia nhất định rất mạnh. Kỳ túy ý hạ thấp giọng nói. Bình an nói, năng lực tình dục của nghiêm túc như thế nào cũng không biết chỉ là. Bây giờ chức năng thận cho dù có tốt tương lai thì chưa biết à nha. Tống tiếu tiếu đỡ cằm của mình. Phương Đại Sư, ngài lại từ nơi nào phán ra như vậy? Phụ nữ của anh nhiều như vậy, một ngày nào đó sẽ hư thận thôi. Phương Bình An cười hắc hắc nói, còn có khách quý hay không? Nếu không thì chúng ta cũng nên vào trường chứ. Kỳ túy ý hỏi, tớ gọi điện thoại hỏi một chút. Bình An vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Lâm Tĩnh, biết khách quý cũng đã ngồi vào vị trí công việc tiếp đãi của bọn họ coi như là chấm dứt. Bình An lúc này mới yên tâm, nói với bọn Tống Tiếu Tiếu. Chờ một chút kết thúc lễ hội chúng ta tìm úy úy cùng đi ăn mừng năm mới. Được đi xem Uy úy biểu diễn trước cô ấy vì buổi diễn tối này đã chuẩn bị thật lâu. Tống Tiếu Tiếu cười nói, sau đó cùng nhau vào hội trường. Bởi vì Bình An là cán bộ nên đã dành cho bọn Tiếu Tiếu mấy cái ghế phía sau khách quý. Bình An mới vừa ngồi vào chỗ của mình, mới phát hiện ngồi ở trước cô là Đỗ Hiểu Mịt. Ở trước mặt Đỗ Hiểu Mị là Nghiêm Túc, đại khái là biết thân phận của Nghiêm Túc, lực chú ý của Đỗ Hiểu Mị hoàn toàn ở trên người anh, không hề phát hiện Bình An ngồi ở phía sau cô ta. "Nghiêm tổng tài, ngài khỏe chứ?" Năng lực xã giao của Đỗ Hiểu Mị rất lợi hại, cô ta sau khi chào mừng các vị lãnh đạo trường học mới cười đoan trang đến bắt tay Nghiêm Túc. Nghiêm Túc nhẹ nhàng gật đầu với cô ta, đối đãi mỹ nữ anh luôn biểu hiện rất lịch sự. Bình An nhìn xì mũi coi thường. Trên hội trường, tiết mục đã bắt đầu rồi, Bình An nghe không rõ Đỗ Hiểu mị đang cùng nghiêm túc nói gì cũng không biết nghiêm túc đáp lại những gì mà làm cho Đỗ Hiểu cười nịnh nọt đến run dày hết cả người. Sao thế, cậu cũng sắp đem Đỗ Học tỷ cho chừng ra hai lỗ thủng rồi, cô ấy chọc giận cậu à? Tống Tiếu Tiếu nhận thấy được Bình An khác hẳn với tâm tình an tĩnh bình thường, nghiêm túc nhìn cô một cái, mới phát hiện cô vẫn nhìn Đỗ Hiểu mị trước mặt. Nếu mắt của tớ có thể giết người, cô ta hiện tại chắc chắn đã chết một vạn lần. Bình An thu hồi tầm mắt lạnh giọng hừ nói, nghe nói cô ta đang đi làm ở công ty nhà cậu đấy. Kỳ túy ý hỏi, trợ lý của Lê Thiên Thần, Bình An biểu môi trả lời, Kỳ túy ý cùng Tống Tiếu Tiếu trao đổi cái ánh mắt hiểu rồi. Bình An không hề chú ý ánh mắt trao đổi của các cô chỉ thấy không biết nghiêm túc nói cái gì thần sắc của cô ta có chút trở nên lúng túng sau đó không bắt chuyện cùng nghiêm túc nữa. Nếu như Đỗ Hiểu Mị có thể toàn tâm đi câu dẫn nghiêm túc, đừng quanh quẩn gần ba mình là được, bình an thầm nghĩ ở trong lòng. Trên đài vi uy uy bắt đầu biểu diễn, là độc tấu cổ tranh. Bình An nhìn vẻ mặt có chút khẩn trương của Vi Uy Uy, không nhịn được thầm chua xót, Uy Uy cố gắng muốn ở trên đài biểu diễn tốt như vậy, cũng là vì ngúi trong lòng của mình chỉ tiếc. Lễ hội kết thúc lúc 10 giờ, Bình An mang theo bọn Lâm Tĩnh vui vẻ đưa tiễn khách quý. Đỗ Hiểu Mị có đàm tuyển tiếp đãi nghiêm túc có lãnh đạo trường học đón cháu, hoàn toàn không cần bộ ngoại giao họ ra tay cho nên Bình An chỉ phụ trách đem khách quý khác đưa ra hội trường. Nghiêm tiên sinh, lúc Đỗ Hiểu Mị cùng đàm tuyển đi ra khỏi hội trường, vừa hay nhìn thấy nghiêm túc đi ở trước mặt bọn họ cười lại muốn cùng anh chào hỏi. Nhưng nghiêm túc thật giống như không nghe thấy thanh âm của cô ta thẳng tắp đi đến trước mặt Bình An, lộ ra một nụ cười điên đảo chúng sinh. Phương Tiểu Thư, đã lâu không gặp. Bình an sừng sốt một chút, nghiêm thiên sinh chúng ta đã gặp mặt, nghiêm túc nở nụ cười, đuôi lông mày cong cong, đáy mắt sóng gợn lăn tăn. Gặp qua chỉ là tiểu thư đã quên, làm sao có thể, người đẹp trai như vậy, nếu cô từng gặp qua làm sao có thể một chút chí nhớ cũng không có. Tôi còn có một tiệc rượu phải đi, không thể tiếp chuyện cùng tiểu thư từ từ suy nghĩ, tiểu thư sẽ nhớ ra. Nghiêm túc cười nói, sau đó đi tới bãi đậu xe. Bình An nhìn bóng lưng của anh ta có chút sững sờ, không phải chứ trước kia cô thật đã có cùng nghiêm túc gặp mặt sao? Quá mức kinh ngạc cô, không có nhận thấy được phía sau có một đôi mắt tràn đầy ghen tị đang nhìn cô. chương 20 quảng trường thời đại, bóng dáng của nghiêm túc biến mất ở trong màn đêm, Bình An vẫn còn đang sững sờ. Đỗ Hiểu Mị chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh cô, phát ra một tiếng cười có chút bén nhọn tràn đầy ghen tuông. Đều là con nhà danh gia, sao em có thể không biết nghiêm túc chứ, Bình An, đây chính là em không đúng rồi, tại sao có thể làm bộ không biết? Bình An nghe ra hâm mộ ghen ghét trong giọng nói của Đỗ Hiểu Mị quay đầu lại thản nhiên nhìn cô ta. Như vậy không phải mới có thể làm cho nghiêm túc đối với tôi còn có ấn tượng sao? Đỗ Tiểu Thư cô cũng có thể học chiêu này một ít đó, không cần mỗi lần nhìn thấy công tử danh gia liến bám vào như Sam thế cố làm ra vẻ lạnh lẽo cũng là một loại phương thức câu dẫn tốt đó. Sắc mặt của Đỗ Hiểu Mị có chút khó coi. Tống Tiếu Tiếu cùng Kỳ Túy Ý đã đi tìm Vũ Ý Ý, ba người đang đi về hướng của Bình An, vừa lúc điện thoại di động ở trong túi Bình An rung lên. Lười phản ứng lại Đỗ Hiểu Mị, Bình An cầm điện thoại di động đi tới một bên nghe điện thoại. "Bình An, muốn đi đếm ngược thời gian không?" Bọn Tống Tiếu Tiếu liếc Đỗ Hiểu Mị một cái, xác định không phải là người hợp với mình, liền chỉ là nhàn nhạt gật đầu chờ Bình An sau khi gọi điện thoại xong mới mở miệng hỏi. Đỗ Hiểu Mị cho tới bây giờ chính là đối tượng được mọi người chú ý, chỉ có mỗi lần gặp phải Phương Bình An đều sẽ bị nhục cô ta lạnh lùng hư một tiếng, cùng đàn thuyền đang chờ ở sau lưng cô ta rời đi. ổn triệu dung tới đón chúng ta đến Nghiễm Châu thời đại, bên kia có party đếm ngược thời gian, cũng có rất nhiều người ở bên kia ăn mừng năm mới đấy. Bình An nói chuyện điện thoại xong, quay đầu lại vừa đúng lúc nhìn thấy bóng lưng Đỗ Hiểu Mị bĩu môi cầm điện thoại di động đi tới bên cạnh các cô nói. Nửa giờ là có thể đến kia bên. Tốt tốt dù sao ngày mai không cần lên khóa chúng ta cùng đi đếm ngược thời gian nào. Kỳ túy ý tán thành đề nghị của bình an, tống tiếu tiếu cùng vì uy ý không có ý kiến. Vì vậy bốn người cùng nhau đi tới ngoài cửa trường học chờ ôn triệu dung, không đến 10 phút sau, đã thấy một chiếc bích đang ngừng lại ở trước mặt họ bóng dáng cao to của ôn triệu dung từ trong xe ra ngoài. Học trường, năm mới vui vẻ. Lần trước ôn triệu dung mời bọn kỳ túy ý ăn cơm cho nên lần này họ chào hỏi đặc biệt thanh thúy sảng khoái. Ôn triệu dung đối với các cô cười vui vẻ một tiếng. Năm mới vui vẻ, chỗ ngồi kế tài xế còn có một người, sau khi ôn điểm dung xuống xe cúi đầu đứng ở sau lưng ôn điểm dung, bình an thấy rõ dáng vẻ của người kia, mắt lập tức sáng lên, là nó sao? Bọn tống tiếu tiếu đem tầm mắt truyền qua sau lưng ôn điểm dung, đôi mắt nhỏ trợt chiếu lấp lánh. Thật là một cô gái nhỏ đáng yêu. Sau lưng ôn điểm dung là một cô gái nhỏ da thịt trắng nõn, tóc cắt bỏ rất ngắn, gương mặt tròn tròn, da thịt đỏ thắm, mắt long lanh có hồn, cánh môi đỏ tươi. Thấy thế nào cũng giống như một búp bê tinh khiết, thấy ánh mắt của bạn bè cùng phòng, bình an cũng biết họ đã hiểu lầm. Thật ra thì đứa bé rất non không phải cô gái mà là nam hài rất giống cô bé con tên tiếng Trung là Phúc Vị chỉ cái tên này vừa khó đọc lại kỳ cục là mẹ của nó đặt ngụ ý phúc khí chưa từng dừng lại ba nó họ Phúc mẹ là người Mỹ gốc hoa, đối với Trung văn kiến thức nửa vời. Sau đó khi quen biết với Bình An lại có thêm một biệt danh là Tiểu Phúc. Lúc này Tiểu Phúc mới 18 tuổi, dáng dấp thật xinh xắn đáng yêu chẳng qua tính tình rất thiêu ngạo, rất không được tự nhiên, làm cho các cô đùa giỡn rất sung sướng. Ổn chịu dung thấy các cô cũng theo dõi nhìn sau lưng anh cười giới thiệu các cô quen nhau. Nó tên là Neko, Phúc Vị Chỉ. Bình An nhẫn nén kích động muốn đi bóp gương mặt của Phúc Vị Chỉ cười giơ tay lên thì tôi tên là Phương Bình An, cậu thật đáng yêu tôi rất ít khi thấy nữ sinh cắt kiểu tóc đẹp mắt như vậy đấy. Tôi là Tiếu Tiếu Tiểu Phúc là biểu muội của học trưởng sao? Tống Tiếu Tiếu dùng sức gật đầu, cười híp mắt nói. Phúc Vị chỉ vốn là cười muốn chào hỏi cùng các cô ai ngờ nghe lời nói của Bình An, trên mặt lập tức truyền nhiều mây. Ôn điểm dung không ngừng cười to lên, nữ sinh cắt kiểu tóc như vậy dĩ nhiên không đẹp chút nào, cậu ấy là em họ của anh. Bình An đã sớm biết anh là nam sinh chỉ là muốn chọc anh thấy trong nháy mắt sắc mặt của tiểu phúc đen xuống cô nhịn không được bật cười. Đặc biệt là thấy vẻ mặt hoảng sợ của bọn Tống tiếu tiếu nhìn tiểu phúc cô cười đến lớn tiếng hơn. Phúc vị chỉ trợn tròn đôi mắt to trong veo như nước nhìn bọn Tống tiếu tiếu. Nhìn cái gì vậy chưa từng thấy đàn ông sao. Gặp qua nhưng chưa từng thấy qua. Đàn ông thụ như vậy. Kỳ tuy ý nói cái gì là thụ. Phúc Vị chỉ hỏi ôn Triệu Dung, anh mới từ nước ngoài trở lại không bao lâu, mặc dù biết nói tiếng Trung, nhưng một vài danh từ tương đối chuyên nghiệp còn chưa hiểu hết. Ôn Triệu Dung ho nhẹ một tiếng, là đang khen em đó, được rồi, chúng ta nên đến quảng trường thời đại nhanh thôi. Phúc Vị chỉ có chút hoài nghi nhìn ôn Triệu Dung một cái, lại nhìn về phía kỳ Túy ý đang nén cười, chỉ vào Bình An hỏi. Thụ là có ý gì? Chính là, cong, đôi mắt đen nhánh của Bình An xoay tròn, cười trả lời. Tống tiếu tiếu cùng vi uy ý nhịn không được cười phá lên. Ổn chịu dung biết tính tình em họ mình, đem anh nhét vào chỗ ngồi kế tài xế quay đầu hướng Bình An nói. Nhanh lên lên xe đi. Dù sau học kỳ sau phúc vị chỉ sẽ đi cửa sau đến học viện ngoại ngữ để học không vội đùa giỡn anh nhất thời. Bình An kéo bọn tống tiếu tiếu ngồi ở ghế sau xe nhẹ nhàng quay đầu, Phúc vị chỉ quay đầu lại tiếp tục hỏi bọn Tống thiếu thiếu cái gì gọi là cong, Bình An đem mặt dán cửa sổ thủy tinh, cách đó không xa trên bầu trời những chùm pháo hoa tỏa rực rỡ dọc theo đường thủ kính các cửa hàng dán các loại trang sức lễ dáng sinh cùng năm mới, rực rỡ muôn màu, không khí tràn đầy vui mừng ngày lễ. Tình cảnh này giống như đã từng tương tự, lại giống như rất xa lạ. Nếu như cô không có kiên trì muốn bộ ngoại giao tự phụ trách công việc của mình, lúc này cô đã cùng Lê Thiên Thần ở chung một chỗ. Nhớ tới Lê Thiên Thần dĩ nhiên là phải nhớ đến đỗ hiểu mỉ, bình an nghĩ đến ngày hôm qua ba cùng người phụ nữ kia cùng nhau ăn cơm, đầu quả tim giống như bị thứ gì đó siết chặt đau đến mức toàn thân cô đều khó chịu xe xuyên qua nửa nghiễm châu đi tới trước đã đầy người tấp nập ở quảng trường thời đại ở chính giữa cửa quảng trường có một đồng hồ điện tử rất lớn đếm ngược thời gian có không ít học sinh trung học trẻ tuổi cầm chai xịt màu phun tung tuế vào nhau còn có một đám con gái ăn mặc theo trào lưu ở góc hút thuốc lá trên mặt trang điểm đậm tới mức cũng không nhìn thấy diện mạo vốn có hơn nữa là kết thành đôi tình nhân nghe nói vào thời khắc chuyển giao cuối cùng có thể cùng người yêu hôn nhau như vậy tình cảm của bọn họ nhất định sẽ suốt đời suốt kiếp đây là gạt người Tiếp trước cô cũng canh ngay thời khắc đó mà hôn Lê Thiên Thần, bọn họ cũng không hề bên nhau suốt đời suốt kiếp ngược lại liên lụy đến cái mạng nhỏ của cô có thể bởi vì nụ hôn kia là cô chủ động trộm lấy cho nên mới không có kết quả tốt hay không. Hắc nghĩ cái này làm gì tất cả đều không giống như trước nữa. Còn nửa giờ mới đến 12 giờ, ôn triệu dung tìm chỗ đậu xe, bọn Bình An tìm đến địa phương gần đồng hồ điện tử nhìn bên cạnh có năm sáu cậu trai trẻ trẻ tuổi đang nhảy hip hop bên cạnh đã vây quanh không ít người đang quan sát bọn họ biểu diễn. Trẻ tuổi thật tốt tùy thời tùy chỗ mà có thể vung vẫy thanh xuân của mình. Bình An cùng bỏ tống tiếu tiếu nhìn thẳng vào mắt nhau cười một tiếng, vì uy, uy nói. Các cậu nhìn cô gái nhỏ đang hút thuốc lá kìa, nhiều nhất chỉ 15-16 tuổi, năm tớ 15-16 tuổi, sao có thể lớn lối như vậy? Trẻ con bây giờ đều từ sao hỏa tới mà, kỳ tuy ý nói, phúc vị chỉ không biết rõ họ đang nói cái gì có chút không nhịn được kêu lên. Chúng ta nhất định chén chúc cũng mấy đứa nhóc xanh này sao? Không bằng đi quầy rượu, cậu cũng là nhóc xanh đó. Bốn người khác chăm miệng một lời mà nói, năm nay tôi 18 tuổi rồi, 18 đó. Phúc Vị chỉ dùng anh văn nhấn mạnh số tuổi của mình. Tiểu Phúc của chúng ta đã trưởng thành. Thừa dịp học trưởng không có ở đây, vội vàng đùa giỡn Tiểu Phúc kỳ tùy ý ngắt gương mặt của anh, chật chật, không có thiên lý A, non mềm không khác gì đậu hũ. Tống Tiếu Tiếu thấy Thế cũng đưa tay ngắt gò má bên kia của anh. Tiểu Phúc tối nay các chị sẽ bảo vệ em. Vì uy uy vừa định đưa tay sờ đầu của anh, Phúc Vị chỉ dùng lực đầy tay của các cô ra. Nam nữ thụ thụ không thể hôn nhau. Mọi người cười thật to ra tiếng, bình an cười đến rơi nước mắt rồi, tiểu phúc thụ cưng ơi, tiếng chung của em đã thế còn dám nói văn chương, mấy chị đây không phải thụ. Nơi này hình như chỉ có cậu là thụ thôi, chúng tôi không phải nữ thụ cho nên có thể hôn đó à. Gương mặt trắng nón của phúc vị chỉ nhanh chóng đỏ lên, giống như cà chua chín mùi. Điện thoại di động của Bình An cũng đúng lúc ở trong túi rung lên Chỉ lo nhìn bộ dạng đỏ mặt tiểu phúc cũng không xem là ai gọi điện thoại tới Chờ điện thoại đầu kia truyền đến thanh âm của Lê Thiên Thần thì muốn ngắt điện thoại cũng đã không kịp rồi Chỗ của em rất ồn ào, không có ở trường học sao Lê Thiên Thần hỏi, ừ, ở bên ngoài Bình An nhàn nhạt nói, ở nơi nào, anh đi tìm em Lê Thiên Thần nói, chú Phương cũng ở nơi đây Không cần, tôi cùng đang ở cùng với bạn Bình An cự tuyệt nói cô không muốn gặp lại Lê Thiên Thần Ở quảng trường thời đại sao Bên kia Lê Thiên Thần lặng yên trong chốc lát lại hỏi Bình An nhìn về phía cửa chính ở dưới hội trường Người chủ trì đang nói chuyện Lê Thiên Thần đại khái đã hiểu là ở nơi này Anh ở gần quảng trường thời đại chờ anh nhé Lê Thiên Thần không đợi Bình An lên tiếng đã tắt máy Không đến 10 phút sau Bình An lại thấy ôn triệu dung cùng Lê Thiên Thần cùng nhau đến Cảm ơn bạn đã nghe chuyện